Sơn giã nhàn vân 27 chương 252 thế nào để cho kỹ năng phù lục hóa mùa đông này. Vân bất lưu bề bộn nhiều việc. Hắn vội vàng đem cái kia phiến cây mía rừng chế thành đường đỏ, chỉ lưu một ít cho tiểu đoàn tử tai họa. Hắn vội vàng đem phòng bíp cải tạo thành tiểu hoa viên. Đem thảm cỏ xanh bên trong bùn đất trọn đến trên sườn núi. Chảy tại trong tiểu hoa viên. Làm thật dày một tẩm. Còn cần tinh thần ý niệm, đem thổ thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng, cùng với kim thuộc tính năng lượng kết hợp lại, quán chú vào những thứ này trong đất bùn, gia tăng bọn chúng phì nhiêu độ. Sau đó đem thảm cỏ xanh bên trong trồng những cái kia thảo dược cấy phép đến trong tiểu hoa viên. Hắn còn tại vườn hoa, cùng với phòng ở cùng trong sân thượng ở giữa, dựng rồi cây sàn cây nho. chuẩn bị năm sau đầu xuân liền đi hầu tử nơi đó làm khỏa núi nho tới cứ như vậy sân thượng nơi đó nửa bộ phận trước là ngoài trời bộ phận sau phía trên chính là dàn cây nho rồi trong mùa hè buổi trưa sau đó hoàn toàn có thể tại dàn cây nho phía dưới hóng gió ngủ gật hầu tử thỉnh thoảng sẽ mang theo rượu trái cây đến tìm vân bất lưu mặc dù không có cách nào cùng vân bất lưu bình thường nói chuyện phiếm Thế nhưng có thể nghe vân bất lưu tán gấu, còn có thể trà sát chút mỹ thực. Hầu tử cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn chỗ ở Hầu Sơn cách đây cũng không xa. Hai tòa vách núi đều có thể lẫn nhau nhìn nhau. Cho nên hắn chạy tới xin ăn số lần đang từ từ gia tăng. Hắn còn vội vàng đi tìm lão yêu thú lão cổ khoác lát cho nó chế tác cá nướng kéo vào quan hệ lẫn nhau. Mặc dù yêu nguyên vẫn là không cho vân bất lưu tinh thần lực tiến nhập tòa kia trong đồng hồ. Thế nhưng vân bất lưu đã từ tòa kia trong đồng trong hồ mang về không ít trong suốt pha lê cá. Nuôi dưỡng ở trong hồ lớn. Làm tuyết lớn tiến đến thời điểm hắn bắt đầu vội vàng chứ băng. Vì trừ bỏ hầm băng bên trong một nát vành đai nước tới mùi vị khác thường. Trong bất chi bất xác. Hầm băng bị hắn làm lớn ra một chút. Những cái kia băng dung hóa sau đó Từ trong thịt chảy ra một nát nước cùng nước đá sót vào dưới mặt đất Khiến cho cái này mùi vị khác thường rất khó trừ bỏ Thế là vân bất lưu liền đem những thứ này bùn đất cho đào Tuyết lớn sau đó, vân bất lưu đi tới hai chuyến đại thảo nguyên Trên đại thảo nguyên không thấy khô vàng, ngược lại là một mảnh trắng xóa thiên địa, liền đến chân trời Rất nhiều động vật ăn cỏ cũng vì thế không thấy tung tích không biết di chuyển đi nơi nào Là lấy Hai lần tiến về trước Đại Thảo Nguyên Hắn đều không có đụng phải cái gì siêu cấp mãnh thú Chỉ có một lần đụng phải một đầu lợn rừng Chính là lúc trước hắn đụng phải đầu kia răng nanh nửa vàng Trải qua hai năm tiến hóa Hắn cái kia nửa vàng răng nanh Yêu Nguyên vẫn là có một nửa chưa từng xuất hiện phù văn màu vàng bất quá vẫn là bị hắn làm thịt rồi. Bởi vì gia hỏa này khi nhìn đến hắn cùng hổ tử thời điểm trực tiếp liền hướng bọn họ heo đột tới. Hổ tử có chút phí. Mặc dù Tại Vân bất lưu trợ giúp phía dưới, trong cơ thể có rồi nguyên khí, nhưng nó căn bản là không có cách sử dụng cố này nguyên khí, chỉ là để cho nguyên khí bị động cải thiện hắn thể chất. Loại này bị động cải thiện Cùng vân bất lưu loại này tế bào chủ động hấp thu nguyên khí so sánh. Có thể nói là khác nhau trời vực. Chớ nhìn hắn loại thể chất này bị người xem như vô dụng. Có thể chân chính trưởng thành. Lại là có thể một bay lên trời. Bỗng nhiên nổi tiếng loại kia. Rốt cuộc hắn không phải là không cách nào sử dụng nguyên khí, mà là nguyên khí số lượng không cách nào bảo trì mà thôi. Đối mặt tình huống này hổ tử dọa sợ trực tiếp leo lên một cái cây Mà vân bất lưu lại là trực tiếp cho đầu kia lợn rừng một quyền Sau đó hắn liền thành vân bất lưu bọn hắn cơm nước Có thể cho bọn hắn cung cấp một hai tháng ăn thịt phân lượng Đạt đến cái kia tiến hóa đến một nửa kim sắc răng nanh sau đó Vân bất lưu liền đối với những cái kia thần bí kim văn tiến hành nghiên cứu Phát hiện răng nanh phía trên đường vân Cùng hắn từ những cái kia trận pháp truyền tống phía trên đạt đến thổ thuộc tính cơ sở phù văn cực kỳ tương tự. Hắn liền kiểm chắc phía dưới đầu kia lợn rừng thân thể thuộc tính đúng là thiên hướng về thổ thuộc tính. Điều này làm cho hắn không khỏi có rồi một tia phòng đoán. Sau đó, hắn liền đi một chuyến đại sâm lâm, săn rồi đầu địa hành đà long thú trở về. Đầu kia địa hành đà long thú. Cũng cùng hắn đã từng quen biết. Lúc trước hắn bạn lữ chính là vân bất lưu cho săn dết. Hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt. Là lấy, lần thứ hai nhìn thấy vân bất lưu thời điểm đầu kia địa hành đà long thú xoay người chạy. Hắn bên người cũng không có cái kia tiểu đà long thú đi theo, nghĩ đến hẳn là trưởng thành tự lực cánh sinh đi tới. Vân bất lưu không có đối với nó lưu tình trực tiếp đưa nó săn dết toàn bộ khiêng trở về. Lúc trước hắn còn gánh không nổi cách này nghiêm chỉnh chỉ địa hành đà long thú. Cần đưa chúng nó nổi tạng thanh lý xong sau đó. Mới có thể miễn cưỡng khiêng trở về. Nghĩ đến lần kia vì tại an nhiên trước mặt trang bức. Quả thực là quyết chống đem chọn đầu địa hành đà long thú khiêng trở về hình tượng. Vân bất lưu liền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khi đó xác thực rất nhị Có lẽ đây chính là yêu đương bên trong nam nhân mới sẽ làm việc ngốc đi nghĩ đến an nhiên lúc. Hắn đã không tại như thế bi thống. Chỉ là có chút sầu não. Còn có một số chờ mong. Từ địa hành đà long thú trên thân đạt đến kim cốt. Vân bất lưu cũng không có đem nấu rơi. Mà là cùng cái kia lợn rừng răng nanh. Bị hắn bảo tồn lại. Sau đó tiến hành nghiên cứu. nghiên cứu chứng tỏ. Đầu này địa hành đà long thú trên thân kim cốt đường vân. Xác thực cùng cái kia hai khỏa lợn rừng răng nanh thượng văn đường. Cùng với thổ thuộc tính cơ sở phù văn cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá những cơ sở này phù văn tạo thành phù văn liên, lại là không giống nhau lắm. Là lấy chỉ nhìn mặt ngoài mà nói, sẽ phát hiện cả hai phía trên phù văn là hoàn toàn khác biệt. Có thể trải qua trận pháp truyền tống bên trên cái kia phức tạp phù văn liên bày oanh tạp. Vân bất lưu lại là có thể từ giữa hai bên tìm kiếm ra cộng đồng địa phương Hắn có lý do tin tưởng những thứ này kim sắc đường vân Rất có thể chính là bọn chúng kỹ năng thể hiện Cho nên hắn đang nghĩ Nếu như đem những đường vân này dùng phù văn thể hiện đi ra Có hay không có thể dùng phù lục phương thức Đem những thứ này kỹ năng lại lần nữa hiện ra loại phương thức này Thiên viêm bộ lạc vu nhóm từng có nghiên cứu Bọn hắn cũng thử qua đem những thứ này phù văn tại ra thú bên trên miêu tả xuống tới. Có thể kết quả là cái gì cũng không có phát sinh. Nghe qua bọn hắn giải thích sau đó. Vân bất lưu cho ra một cái kết luận. Bọn chúng không để ý đến năng lượng thiên địa sử dụng. Cũng không có giao phó những cái kia miêu tả xuống tới phù văn năng lượng thiên địa. Tại không có năng lượng xem như cơ sở tình huống dưới tự nhiên không khả năng sẽ có biến hóa gì. Tựa như một bộ danh hỏa nguyên kiện cùng sao chép kiện. Nhìn lại đều tương tự. Có thể giữa hai bên giá trị tự nhiên là khác nhau trời vực. Mà hắn hiện tại phải làm. Còn lại là tiến hành phỏng chế. Phỏng chế nếu là làm tốt. Cũng không nhất định liền so nguyên kiện kém. Thậm chí còn có thể nghiên cứu thăng cấp. Có được chính mình trung tâm kỹ thuật. Từ phòng chế trên con đường này đi tới. Tiến nhập tự chủ nghiên cứu phát minh sáng tạo đầu này đại đạo Bất quá đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình gia thu chất liệu Miêu tả sử dụng thảo dịch Những thứ này đều cần có thể gánh chịu nhất định lượng năng lượng thiên địa Làm chính hắn tiến hành phương diện này thí nghiệm nghiên cứu lúc Hắn mới hiểu được Thiên viêm bộ lạc những cái kia vô nhóm Không có nghiên cứu ra bất kỳ kết quả gì Đây là hoàn toàn bình thường Bởi vì trong này cần giải quyết vấn đề Thật sự là nhiều lắm Chỉ cần trong đó bất kỳ một cách nào khêu không đúng Đều không thể thực hiện bọn hắn phỏng đoán Bất quá vân bất lưu cũng không phải sốt ruột Hắn có thể tiến hành chậm rãi nghiên cứu Một mùa đông Cứ như vậy yên lặng đi qua Cuối đông thời điểm Vân bất lưu liền bắt đầu đem thảm cỏ xanh bên trên cỏ khô trừ bỏ Phóng tới một khối thiêu hủy Sau đó tiến hành sới đất. Lúc này, một con mang theo hỏa diễm to lớn chim xuất hiện tại bên trên bầu trời. Sơn giã nhàn vân 27 chương 253 nguyên thủy thời đại hiện thứ nhất áo vải từ xa nhìn lại. Tựa như một khỏa hỏa cầu hoàng không mà đến. Mang theo mánh liệt uy thế. chung quanh lớn nhỏ giã thú nhau nhau nằm sấp xuống dưới. liền chim bay đều im lặng. Toàn bộ sơn lâm phảng phất tựa như trong nháy mắt tiến nhập yên tĩnh đồng dạng. Đáy hồ. Yên lặng cuốn thân thể ngủ rõ ràng. Thân thể đột nhiên run lên. ngẩng đầu lên. Có chút bất an rung đồng xuống. Có thể rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia hỏa điệu cuối cùng vẫn là không có ở mảnh này thảm cỏ xanh bên trên hạ xuống. Mà lại rất biết điều mà thu liếm lại rồi bên ngoài cơ thể hỏa diễm. Giảm xuống thân hình Một thân ảnh theo nó trên lưng nhảy xuống đạo thân ảnh kia nhảy xuống sau lưng nó Hắn hai cánh đột nhiên chấn động thân thể trong nháy mắt cất cao Một đạo cuồng phong hướng xuống đất tập quyển mà đến Thổi đến bình hồ cuốn lên ba thước lãng Ven hồ càng là bụi mù nổi lên bốn phía Trung quanh cây cối đều phảng phất bị áp loan liễu yêu đạo thân ảnh kia từ hơn trăm mét không trung hạ xuống sau đó Đột nhiên hướng phía dưới oanh ra mấy quyền. Mấy đảo hỏa diễm đi theo xuất hiện. Quấn lấy thân thể của hắn. Khiến cho thân thể nó hạ xuống tốc độ chậm trì hoãn. Như thế như vậy, mấy lần huy quyền cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là hai chân lâm vào bùn bên trong. Đang tại sới đất bên trong vân bất lưu nhìn thấy đạo thân ảnh này vững vàng rơi trên mặt đất sau đó. liền không khỏi nở nụ cười. Viêm giác huyên đệ. Sao ngươi lại tới đây đạo thân ảnh kia chính là thiên viêm bộ lạc viêm giác Rơi trên mặt đất Cũng trên mặt đất đang đập ra một cái hố nhỏ tới hắn Đem hai chân từ bùn bên trong rút ra Cười nói Ngươi cách này địa phương Đúng là cách đỉnh tốt chỗ cư trú A mặt hướng hồ lớn Bốn phía lâm núi Thức ăn nước uống nguyên không có chút nào thiếu Nơi này thế mà còn có một mảnh bãi cỏ để ngươi Trồng cây nông nghiệp Ta còn tưởng rằng xe rất khó tìm đâu Vân bất lưu cười ném cuốc Nói Ta cái này địa phương có thể không có chút nào ẩm nấp Nhìn thấy tòa kia nối tuyết lớn đi Đây chính là lớn nhất tiêu chí Đi, đi trong nhà của ta ngồi một chút Vân bất lưu vừa nói vừa đem hắn trên vai bao phục tiếp nhận Mang theo hắn đến núi cao đi đến Viêm giác chỉ chỉ tòa kia tiểu chút lâu Người nơi này còn có những người khác vân bất lưu lắc đầu nói Kia là ta vừa bắt đầu ở địa phương Sau đó thành thân rồi Ngay tại trên sườn núi đó tòa nhà gỗ Tòa kia chúc lâu liền cho kim tử bọn chúng lại Thuận tiện làm cây tiểu nhà kho dẫm tại núi cao lưng trên thềm đá Viêm giác nhìn nhìn tứ phương Mỉm cười nói Nơi đây cảnh vật tuy đẹp Đồ ăn cùng nguồn nước cũng là không thiếu Có thể tiên sinh một người ở nơi này Liền không có chút nào cảm thấy tịch mịch cô độc a vì sao không đi chúng ta thiên viêm bộ lạc đâu Vân bất lưu cười nói Ngươi cái này không phải là tới làm thuyết khách đi Viêm giác cười ha ha một tiếng Nói Ta chính là thuận miệng nói Lần này tới tìm ngươi Chính là nói cho ngươi một tiếng Chúng ta đã tìm được dệt áo gai phương pháp Đồng thời còn làm ra một bộ áo gai đưa tới cho ngươi Thuận tiện hỏi hỏi. Còn có cái gì địa phương cần cải tiến nghe nói như thế? Vân bất lưu không khỏi hai con ngươi sáng lên. Có thể dệt ra vải bố tới viêm giác cười nói. Kỳ thật biết rõ rồi vật này có thể dệt thành vải. Có thể làm thành áo. Lại đem loại ý nghĩ này thay đổi thực hiện liền đơn giản nhiều. Tựa như ngươi khi đó dạy cho chúng ta nấu muối đồng dạng. Nấu muối cũng xác thực không khó. Chỉ cần biết rằng rồi phương pháp. Liền sẽ cảm thấy vậy rất đơn giản Khó liền khó tại Ai cũng nghĩ không ra Có thể dùng như thế phương pháp Vậy liền cùng người quyết định Cùng người chấp hành khác nhau Người quyết định trưởng khống đại phương hướng Người chấp hành chỉ cần căn cứ yêu cầu Nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu này là được Bất quá nấu muối đơn giản hơn Vân bất lưu liền phương pháp đều nói cho bọn hắn rồi Ngược lại là lần này dệt vải cũng làm người ta có chút hơi khó. Bất quá mặc dù không có nghiên cứu qua máy dệt vải là dạng gì. Có thể vân bất lưu thì thật vẫn là cho bọn hắn cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Đến rồi đỉnh núi nhà gỗ. Vân bất lưu để cho viêm rác tại trên sân thượng ngồi. Hắn thì nắm bình gốm. Dùng lò đất nhỏ nấu nước. Lò đất nhỏ liền đặt ở sân thượng bên cạnh thuận tiện nấu nước pha trà. Mỗi lần cơm trưa cùng cơm tối sau đó, Vân Bất Lưu đều sẽ cho mình nấu bên trên một bình trà. Ngồi tại trên dế nằm viêm rác đến trên dế nằm khẽ nghiêng, Cảm thụ một phen sau đó. Hắn liền đứng lên nghiên cứu cách này dế nằm. Sau đó cười nói. Ngươi thật đúng là hiểu được hưởng thụ liền loại này cách dế cũng có thể làm đi ra tới quay đầu ta cũng làm cách đưa cho đại vụ. Nghĩ đến hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Vân bất lưu cười cười lắc đầu. Đây coi là cái gì hưởng thụ tại trước kia thế giới kia? Ghế sofa, lò xo so giường, giường nước, tự động xoa bóp ghế dựa. Vân bất lưu đột nhiên cảm thấy có vẻ như có thể thử nghiệm làm một chút ghế sofa sao hơn nữa còn là toàn bộ gia thú ghế salon bằng da thật. Nghiên cứu một hồi ghế trúc, viêm giác lại nói lên. Thật không suy nghĩ đi chúc ta thiên viêm bộ lạc sao ngươi cũng là thành qua thân nhân. Chẳng lẽ không biết được nghẹn lâu rồi. Ừ vân bất lưu nhìn không được cười lên. Cuối cùng nói. Làm ngươi toàn thân tâm vùi đầu vào một chuyện nào đó trong đó lúc đi sau đó. Những vật này. Hoàn toàn là có thể không muốn. Muốn bảo hoàn toàn một chút đều không muốn. Vậy khẳng định cũng là gạt người. Là người liền sẽ có dục vọng. Liền xem có thể hay không đem cái kia cố dục vọng trói buộc chặt. Sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác địa phương đi. Điểm ấy đối với Vân Bất Lưu tới nói, không có chút nào khó nói. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút an nhiên như nước ôn nhu. Sau đó lại ngấm lại những cái kia bộ lạc nguyên thủy muội tử nhóm nguyên thủy cuồng dã, Hắn lực chú ý một chút liền có thể chuyển rời đến tu hành cùng nghiên cứu đi tới rồi. Mà lại... Hắn cũng không hy vọng đến tương lai an nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn lúc. Bên cạnh mình vây quanh một đám lớn nhỏ người nguyên thủy. Bảo nàng mẹ. Hoặc là bảo nàng nai nai. Ngắm lại hình ảnh kia. Đoán chừng đến lúc đó an nhiên biết nhìn không được nguyên địa bảo tạc đi khi vân bất lưu rót trà ngon. Phóng tới trước mặt hắn lúc. Viêm giác thưởng thức hớp trà sau đó. Mới đưa hắn mang đến cái túi sách kia phục mở ra. Bên trong gấp lại lấy một bộ ma hoàng sắc áo vải Vân bất lưu cầm lấy áo gai nhẹ nhàng lắc một cái Phát hiện cái này áo gai dài đến hắn đầu gối Khá sống váy cảm giác Chế tác không tính tinh xào Thậm chí có thể nói là thô lậu Có thể đã rất khá Cách này nếu để cho chính hắn tới làm đoán chừng cũng không biết muốn buôn bán tới khi nào Viêm giác mỉm cười nói Cái này áo vải đã trải qua phòng cháy dược chấp ngâm qua Không dùng lo lắng sẽ bị hỏa diễm cháy hỏng Chính là tẩy thời điểm Không thể dùng ngươi cái kia xà bông thơm đi ngâm Nếu không phòng cháy dược chấp sẽ bị ngâm đi ra Đến lúc đó còn phải tiếp tục dùng phòng cháy dược chấp lần nữa ngâm Vân bất lưu nhẹ gật đầu Cầm lấy áo vải liền hướng trong phòng chạy Không bao lâu Hắn liền mặc món kia áo vải đi ra cảm giác lạnh lẽo. Rốt cuộc hiện tại vẫn là cuối đông, còn chưa xuân về hoa nở, nhiệt độ không khí vẫn là hơi thấp. Vải bố tại giữ ấm phương diện vốn cũng không đi, cũng chính là hạ thu thời kỳ mặc một chút tương đối mát mẻ. Mặc vào còn có thể thật hợp thân. Nguyên bản liền lượng tốt kích thước, đương nhiên sẽ không kém quá nhiều. Chỉ bất quá áo vải tại co giãn phương diện cũng không tốt, cho nên cảm nhận rất bình thường. Mặc áo vải sáng lên cái cùng nhau sau đó, Vân Bất Lưu liền trở về đổi về cái kia thân áo da thú, ít nhất tại giữ ấm phương diện này, áo da thú vẫn là tiêu chuẩn. Sau đó viêm giác lại từ trong ba quần áo sách ra một thanh mang theo trúc vỏ kim loại tiểu đao. Đây là phụ thân ta đưa ngươi tiểu lễ vật. Hy vọng ngươi sẽ thích sơn giã nhàn vân 27 chương 254 răng nanh cũng có thể bỏ kim loại tiểu đao chỉ dài có không đến 30cm. Đường cong cùng bên hông hắn răng nanh không sai biệt lắm. Mũi đao hẹp dài. Nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được. Kỳ thật chính là răng nanh rút nhỏ chút. Bất quá răng nanh là tròn mà cây đao nhỏ này là dẹp. Hắn chất liệu cùng tiểu mau cầu cái cổ bên trên treo đầu kia dây chuyền. Đều là từ những cái kia trận pháp truyền tống bên trên tháo ra đặc thù kim loại hợp kim. Tại độ cứng bên trên. Tự nhiên là không nói. Vân bất lưu rút ra chuôi này hợp kim tiểu đao. Cũng tại răng nanh phía trên nhẹ nhàng sờ sờ. Sau đó là hắn biết. Viên kia răng nanh có thể bỏ. Thanh này hợp kim tiểu đao. Độ cứng kỳ thật đã vượt qua rồi răng nanh. Điểm ấy từ bọn hắn lúc ấy phá hủy truyền tống trận thời điểm liền có thể nhìn ra được Còn như sắc bén đồ, hiện tại cũng kiểm tra xong tới Viêm giác cười thầm lợi hại đi loại này đặc thù kim loại chế tạo công cụ Liền những mánh thú kia kim cốt đều có thể làm bị thương Nếu không phải chế tạo khó khăn mà nói Phụ thân ta đều muốn đem hắn trong bộ lạc phủ cập đâu bất quá Chúng ta đang tìm kiếm quảng sắt. Tin tưởng phủ cập thiết khí cũng không có vấn đề. Thay ta cảm ơn ngươi phổ thân vân bất lưu còn đao trở vào bao cười nói. Trên thực tế, hắn có dự định qua chính mình chế tạo một thanh kiếm. Tuy nói dùng để đi săn. Dùng thương so đao hoặc kiếm đều dùng tốt. Có thể đâm. Có thể quét. Công kích khoảng cách so đao kiếm đều xa. Một tấc dài, một tấc mạnh đặc biệt là đối phó giá thu thời điểm hiệu quả sẽ tốt hơn Có thể an nhiên là luyện kiếm kiếm tu Mặc dù nàng không có đem an thì kiếm pháp truyền cho hắn Có thể tòa kia trên tấm bia đá Ngoại trừ vô cực quyền Thế nhưng là có một bộ tiêu giao kiếm kiếm pháp Bây giờ nửa bộ sau bia đá đã có rơi vào Tương lai bộ kiếm pháp kia nhất định có thể biến hoàn chỉnh Đến lúc đó Hắn liền có thể luyện bộ kiếm pháp này. Cho nên. Bất luận là từ thực tế xuất phát. Vẫn là từ tình cảm tới bên trên nói. Hắn đều lại thêm thiên hướng về chế tạo một thanh trường kiếm. Thậm chí. Hắn đều đã nghĩ kỹ. Quay đầu nếu là bộ kiếm pháp kia bên trong không có trong truyền thuyết ngự kiếm chi thuật mà nói. Vậy hắn liền tự mình nghiên cứu một bộ ngự kiếm thuật tới. Vân bất lưu ước lượng. phát hiện cái này vẻn vẹn chỉ có không đến ba cm tiểu đao trọng lượng lại có nặng 4 năm cân bất quá điểm ấy trọng lượng tinh thần lực của hắn có thể tùy tiện khống chế ban đêm vân bất lưu cho viêm rác làm cả bàn rau sắc đốt pha lê cá củ sen thịt băm xào măng khô thịt băm xào tổ ong chưng vuốt rồng rau đắng đậu nành thịt thú vật canh thơm chưng gạo cơm Đáng tiếc lúc này không có thiên Nga cùng vịt hoang Bọn chúng đều chưa có trở về Nếu không Vân Bất Lưu không ngại thêm tới hai món ăn Vịt quay cùng thịt vịt nướng Có thể mặc dù là như thế Từ xế chiều thẳng đến trạng vạn tối Viêm giác đã nhìn trợn mắt hốt mồm Nhìn xem Vân Bất Lưu dấm lên mặt hồ chạy đến bờ bên kia đi đào củ sen Nhìn xem hắn từ trong hồ sách ra nhìn không thấy thân ảnh cá hồ Cùng với một đầu dài hơn 4 mét trong nước đà long thú nhìn xem hắn chạy đến bầy ong rừng phía trước cắt tổ ong nhìn xem hắn dùng nồi sắt lớn đem những thứ này nguyên liệu nấu ăn trở nên mỹ vị món ngon. Viêm giác không khỏi không cảm khái cùng vân bất lưu so sánh hắn thật tốt giống cái gì cũng không biết. Đặc biệt là cái kia nồi sắt lớn đây là bọn hắn thiên viêm bộ lạc đều không có đồ vật. Dùng nồi đá xào sao không tốt sang Dùng nồi sắt liền dễ dàng nhiều Thế là hắn nhìn không được hỏi vân bất lưu Cái này nồi sắt muốn làm sao chế tác vân bất lưu cũng không tàng tư Chờ dùng nồi sắt tiến hành nấu canh thời điểm Liền dẫn hắn đi tới gian kia thợ rèn phòng Lập ra lúc trước chế tác nồi sắt lớn thời dùng khuôn đúc cho hắn xem Khuôn đúc bề ngoài nhìn vung vức, Nhưng kỳ thật là hai cái dưới cầu bọc tại một khối Đem dung luyện đi ra nước thép đổ vào trong này, sau đó đem cái này nửa bên đè xuống. Chờ làm lạnh sau đó, liền có thể đem khuôn đúc. Lấy được. Rất đơn giản đi đang nói. hầu tử chi chi âm thanh liền truyền đến. Còn mang theo mấy ống rượu trái cây. Xa xa hướng vân bất lưu vung móng vuốt. Nhìn thấy con hàng này liền tới xin ăn, vân bất lưu cũng cười hướng hắn phất tay. Bên cạnh viêm giác nhìn. khói môi không khỏi rút rút, một bộ không hiểu Vân bất lưu đi ra thợ rèn phòng Mỉm cười nói Đây là sát vách núi Hầu Vương Không có việc gì liền sẽ mang theo rượu trái cây chạy tới xin ăn Hắn côn pháp rất lời hại Viêm giác nghe vậy cười cười Cũng không có đem côn pháp rất lợi hại coi ra gì Rốt cuộc chỉ là một con hầu tử mà thôi Lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại đi nơi nào khi bọn hắn từ thợ rèn phòng trở về. Tiểu Mao Cầu, Kim Tử, Hổ Tử, cùng với Hầu Tử, còn có Tiểu Đoàn Tử. Đều đã vây quanh ở gốc cây bên cạnh nhìn xem gốc cây bên trên những cái kia mỹ vị món ngon rồi. Chỉ có giữa khu rừng ăn hết một bụng hưu con non. Lúc này nằm ngoài nhà sàn phía dưới. Hướng chúng nó nhìn nhìn. Liền nằm xuống đi nghỉ ngơi. Hắn là toàn bộ làm thực đơn, không cần cùng những người này tranh. Tiểu Mao cầu cùng hổ tử tương đối thông minh. Biết rõ lấy được chính mình chuyên môn chậu nhỏ. hầu tử là khách liền không nói rồi. Thế nhưng tiểu đoàn tử. Hắn liền hoàn toàn không có cái này giác ngộ. Vân bất lưu ngấm lại. Cũng cảm thấy không thể trách chính mình không có đem ra hỏa này giáo dục tốt. Bởi vì gia hỏa này trước kia là lại thức ăn chay. Đều không sao cả cùng bọn hắn một khối đi ăn. Cũng liền gần nhất khẩu vị biến hỗn tạp rồi, ta thích tìm hắn muốn ăn. Mà lại hắn cũng không có hổ tử có giác ngộ. Móng vuốt lay lấy cọp gỗ. Dối cổ liền đem não đại đến những thức ăn kia bên trên giò xét. Nếu không phải tiểu mao cầu móng vuốt ngăn tại trước mặt nó. Phía trên còn ló điện quang mà nói. đoán chừng ra hỏa này liền tự mình động trước miệng vân bất lưu cảm thấy mao cầu cái này dẫn đầu đại ca vẫn là mang rất tốt hổ tử tại hắn dẫn sắt phía dưới liền rất hiểu lễ phép vân bất lưu không gọi dọn cơm hắn liền yên lặng nằm sấp ngoại trừ cho nó sinh ăn thời điểm hắn sẽ lộ ra ô oán thần sắc lúc khác hắn đều là rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện Mà lại thời gian thỉnh thoảng sẽ còn bán một chút manh hầu tử cũng rất hiểu chuyện ngồi trồm hổm ở thấp trên mặt cọc gỗ tại cái kia vò đầu bước tay chờ một đại một bồn canh thịt bưng lên vân bất lưu liền ra hiệu viêm giác thúc đẩy sau đó cho những cái kia thú nhỏ nhóm phân lên ăn đến cho chúng nó trước mặt trong chậu kẹp thịt viêm giác nhìn nhân tiện nói ngươi bình thường đều là thế này nuôi bọn chúng tại chúng ta bộ lạc Mọi người nuôi những cái kia sủng vật lúc Cũng không có thế này cẩn thận Tùy tiện ném mấy cây thịt xương cũng không tệ rồi Nghe được hắn lời này Mao cầu cùng hổ tử đều hướng hắn mắt nhìn Đôi mắt bên trong lại có một tia khinh bỉ, Chỉ bất quá viêm giác không có chú ý tới mà thôi Vân bất lưu đưa tay vén rồi đem bên cạnh tiểu Mao cầu Mỉm cười nói Cùng bọn chúng ở chung thời gian lâu dài Cũng liền dần dần đưa chúng nó xem như người nhà đồng dạng đối đãi rồi. Nếu không có bọn chúng bồi tiếp, ta cũng không biết có thể hay không chống được tìm kiếm được đại xà bộ lạc. Viêm giác không có bao nhiêu cảm giác, rốt cuộc hắn không có vân bất lưu loại kia trải nghiệm. Tại bọn hắn thiên viêm bộ lạc lớn như vậy trong bộ lạc. ngoại trừ bọn hắn thủ hộ thần. Cái kia hỏa điểu viêm hoàng bên ngoài. Những giá thú khác. cũng có thể bưng lên bàn ăn viêm giác tại hắn nơi này ngây người hai ngày liền đi trước khi rời đi hắn đem vân bất lưu cái kia nồi sắt khôn đúc mang đi đồng thời mang đi còn có một bó củ sen cũng từ vân bất lưu nơi đó học rồi thế nào trồng trọt củ sen cùng với thu thập hạt sen các loại kỹ năng năm nay vân bất lưu trở về hơi trễ không có thu thập đến hạt sen Ngược lại là năm trước mùa thu thời điểm Hạt sen thu thập trở về không có dùng rơi Còn lại có không ít Sơn giã nhàn vân 27 chương 255 không cẩn thận Chính mình nổ chính mình viêm rác rời đi về sau Vân bất lưu sinh hoạt liền dần dần khôi phục quy luật Buổi sáng liền đón ánh sáng mặt trời đánh hai lần quyền Một lượt vô cực quyền, một lượt thái cực quyền Đánh vô cực quyền thời điểm Là ở trên mặt hồ tiến hành. Có thể tâm phân nhị dụng. Một bên đạp nước một bên đánh quyền. Bất quá đánh thái cực quyền thời điểm. Vân bất lưu cũng không dám đứng trên mặt hồ lên. Bởi vì hắn thử qua tại đạp nước thời điểm đánh thái cực quyền. Một bên đạp nước. Một bên liền chiếu cố dẫn sắt âm dương năng lượng. Kết quả không nghĩ qua là. Hắn liền rớt xuống trong hồ đi tới. Đang đánh vô cực quyền thời điểm. Không cần dùng đến tinh thần lực còn tốt một ít, nhưng đánh thái cực quyền thời điểm, tinh thần lực vận dụng liền phải lại thêm cẩn thận rồi. Đánh quyền muốn tinh thần lực, giấm cũng cần tinh thần lực, tinh thần lực tách ra sử dụng. Hai đầu đều cần chú ý, hoặc là nói cần chú ý tam phương. Cách này so tâm phân nhị dụng yêu cầu cao hơn nữa rất nhiều. Kết quả tại hắn rơi vào trong nước thời điểm hai đoàn âm dương năng lượng trực tiếp ở bên cạnh hắn nổ tung. Cũng may vừa bắt đầu hắn liền rơi vào trong nước rồi bị hắn dẫn tới bên người âm dương năng lượng còn không tính mạnh mẽ. Có thể bị cái này hai cỗ âm dương năng lượng nổ một chút. Lại bị dòng điện đánh chúng sau đó. Hắn trực tiếp liền toàn thân tê liệt. Não hải trống sống. Chìm đến trong nước đi tới. Vẫn là Mao cầu tại trúc lâu trên đỉnh nhìn thấy hắn bị tạt chìm vào trong nước Nhớ tới bình thường hắn bị điện giật kích sau đó liền không có cách nào động đậy Thế là liền vội vàng chỉ huy hổ tử Để cho hổ tử kiên trì xuống nước cứu người Hổ tử không phải sợ nước Chỉ là sợ hãi đụng phải trong nước cái kia khô xài Cho nên nói Mao cầu mang ra tiểu đệ Lá gan thực sự là Tùy nó Chìm vào trong hồ vân bất lưu Rất nhanh liền từ não đại đứng máy bên trong tỉnh táo lại Mặc dù thân thể vẫn như cũ không cách nào khống chế Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy khẩn trương Hắn sử dụng tinh thần lực đem chính mình bao trùm Sau đó mượn dùng nước sức nổi Đem chính mình thân thể từ trong hồ nâng lên Hướng mặt hồ phù đi Mặc dù chỉ bằng vào tinh thần lực của hắn Còn không cách nào nâng lên cái kia nặng nề thân thể Có thể tăng thêm nước sức nổi, lại là không có vấn đề. Kết quả vừa mới hiện lên, liền thấy hổ Tử Dũng mãnh mà xông vào trong nước, hướng hắn bơi lại. Hắn biết gió hổ Tử khi còn bé tại được chứng kiến những khu xài kia cường đại sau đó, vẫn không dám chạy đến cái này bờ hồ tới Dương Oai. Hôm nay dám hạ nước tới cứu hắn coi là can đảm lắm rồi. Cũng vì thế Hắn liền không dám tùy tiện chạy đến hồ này trên mặt tới chơi thái cực quyền rồi. Nếu không mà nói. Coi như hắn không có chính mình đem chính mình nổ chết. Không có bị những khu xài kia cho xé thành mảnh nhỏ. Đoán chừng không cẩn thận bùng nổ ngất đi sau đó. Cũng có thể là bị chết đuối. Kỳ thật phía sau hai cách lo lắng đều là có chút dư thừa. Hiện tại những khu xài kia. Trên cơ bản là nhìn thấy hắn liền lưu xa xa. Gia hỏa này trước kia già nắm tàn đá ném bọn chúng. Hiện tại cũng là không cần tàn đá ném bọn chúng rồi. Có thể thường cách một đoạn thời gian liền chạy đến đem bọn chúng đồng bản sách đi tàn sát. Đơn giản quá phận. Không thể trêu vào, bọn chúng tự nhiên sẽ lựa chọn tránh né. Bọn chúng là cá xấu cũng không phải đồ đần. Là lấy, mỗi khi nhìn thấy vân bất lưu qua lại thời điểm, bọn chúng đều sẽ lấn tránh xa xa. Chỉ là có lúc. Bọn chúng tốc độ phản ứng. Xa không có cái này qua phân ra nhóm mạnh. Coi như bọn chúng muốn trốn. Cũng rất khó chạy ra hắn ma trào tử. Còn như chìm vào trong nước kỳ thật coi như hổ tử không xuống nước tiểu bạch cũng đã tỉnh lại. Bên ngoài chỉ cần có hơi lớn một điểm đồng tính, hắn đều có thể cấp tốc tỉnh lại. cái kia hai đoàn năng lượng gây nên bảo tạc đã đầy đủ để nó tỉnh lại rồi. Có rồi lần kia trải qua sau đó. Vân Bất Lưu cũng không dám tùy tiện tìm đường chết rồi. Tinh thần lực nhiều mặt khống chế loại sự tình này. Không phải là hướng trong một đêm có thể hoàn thành sự tình. Hắn cần lần nữa ma luyện ma luyện. Buổi chiều thời điểm liền lật qua đất. Hoặc là liền đi săn giết một hai con cử trùng trở về. Chơi một chút đồ nướng xuyên tiệt tùng. Cho mọi người đánh một chút nha tế cái gì. Thừa dịp cuối đông xuân sơ lúc có thời gian, hắn còn tại phòng bếp bên cạnh làm cây ngoài trời lò nướng. Lò nướng cách làm kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là dùng bùn đất xây thành một tỏa cao có chừng 2 mét ốm khói hình dáng lò. Cuối cùng dùng cây sắt làm cái đáy lò. Đáy lò mở miệng. Dùng cho thông khí. Đến lúc đó liền có thể đem than lửa chất tại trong lò. Sau đó đem con mồi dùng móc sắt câu ở. Từ đỉnh lò phóng tới trong lò. Đỉnh lò lại dùng phiến đá che lại. Cứ như vậy liền có thể đề cao thịt nướng tốc độ. Đặc biệt là tại ngỗng nướng nướng thỏ thời điểm bởi vì quá lớn chỉ muốn nướng thật lâu mới có thể chín mỏng. Ngẫu nhiên còn cưới lên đại phong chạy đến trên đại thảo nguyên lãng một đợt. Đại thảo nguyên rộng lớn. Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đại phong bay gần nửa ngày. Ước chừng đoán chừng có 2 đến 3 giờ thời gian. Thế nhưng không có bay ra cái kia phiến Đại Thảo Nguyên. Mặc dù ở giữa đụng phải một ít núi nhỏ, cũng nhìn thấy một ít cây. Có thể cây đều là một ít không thể nào cao lớn tiểu thụ. Ngược lại là tại những cái kia trong tiểu sơn. Cảm giác được một ít khí tức cường đại. Xa xa, Vân bất lưu liền để cho Đại Phong tránh đi những cái kia khí tức. Bay một lần sau đó, Vân bất lưu liền không tiếp tục đi thám hiểm rồi. Rốt cuộc hắn thực lực cùng những cái kia siêu cấp cử thú so sánh Vẫn là trinh lệ quá nhiều Nếu là không cẩn thận chọc những cái kia siêu cấp cử thú mà nói Tuyệt đối là chuyện phiền toái Hắn còn định thời gian rút thời gian đi bồi bồi núi tuyết phía dưới trong di tích lão yêu thú lão cổ Trên cơ bản 5 ngày đi một lần Đi hắn nơi đó cùng nó chém gió Thuận tiện hốn mấy đầu pha lê cá để nướng lấy ăn Ban đêm còn lại là nghiên cứu những cái kia phù văn liên bầy, răng nanh cũng tại hắn nghiên cứu hàng ngũ. Cùng lợn rừng răng nanh cùng địa hành đà long thú kim cốt khác biệt là răng nanh bên trên những cái kia phù văn bên trong cơ sở phù văn. Cùng phong thuộc tính cơ sở phù văn. Cùng với một thuộc tính cơ sở phù văn có chút giống. Từ những cơ sở này phù văn tương tự độ đến xem đem gió quy về một chút cũng không phải không thành lập. Mà tử viên này răng nanh bên trên cơ sở phù văn đến xem Cái này lớn hổ Cũng chính là hổ tử mấu thân nó thân thể thuộc tính Hẳn là phong thuộc tính Còn như hắn vốn có kỹ năng Cũng chỉ muốn chờ hắn nghiên cứu sau khi thành công mới có thể biết được Bất quá có một chút để cho vân bất lưu cảm thấy có chút kỳ quái là Lúc trước cái kia đại hắc hổ kỳ thật cũng sớm đã có được răng vàng lớn rồi Thế nhưng là hắn kỹ năng thi triển lại cũng không thông thuận. Tựa hồ còn muốn xúc tích lực lượng một dạng. Nếu như lúc trước hắn không cần xúc tích lực lượng liền có thể đem kỹ năng thi triển đi ra mà nói. Đoán chừng hắn cùng hầu tử muốn giết chết hắn. Còn không có dễ dàng như vậy. Từ điểm đó mà xem mà nói hẳn là trước có kim cốt mới có kỹ năng. Lại hoặc là cả hai đồng thời xuất hiện. Ít nhất từ đầu kia đại hắc hổ trên thân, hắn ra kết luận là như thế này. Trừ nghiên cứu những phù văn này bên ngoài. Vân bất lưu tự nhiên cũng sẽ không quên để cho mình mạnh lên cơ sở. Tu hành cản khôn vô cực công. Tinh luyện nguyên khí. Cùng với đả thông toàn thân huyệt vị. Như thế như vậy, bất tri bất giác, mùa đông này liền đi qua rồi. Khi gió xuân Phật khắp mặt đất. Mưa xuân tưới nhuần vạn vật. Những cái kia những động vật, cũng bắt đầu vội vàng mà ngao ngao rên rỉ. Khi khu vàng ven hồ, liền biến thành thảm cỏ xanh thời điểm. Thành quần kết đội Nga thôn dũng sĩ cùng bốn trải vịt vịt bá nhóm. Cũng cuối cùng đội đội xếp thành đi. Xuất hiện tại bầu trời bên trong. Yên tĩnh rồi một mùa đông hồ lớn một bên, lập tức liền trở nên vòng ảo lên. Sơn giã nhàn vân 27 chương 256 có muốn cùng đi hay không xem hoa trên núi rực rỡ một ngày kế sách ở chỗ thần. Một năm kế sách ở chỗ xuân. Mùa xuân, luôn có bận biểu không xong sự tình các loại đặc biệt là đối với nông dân mà nói. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Vân bất lưu cũng coi là một cách nông dân rồi. Khi hắn còn không cách nào làm được ăn mây phục khí. Khi tất cả tất cả nhu cầu đều cần tự mình đồng thủ trồng trọt thời điểm. Theo anh nhiên thuyết pháp. Muốn đạt đến loại kia uống gió Tây Bắc đều có thể nhét đầy cái bao tử cảnh giới. Hắn còn có một đầu rất rất xa đường phải đi. huống chi thân thể của hắn hiện tại sẽ còn ăn nguyên khí. Cho nên đoạn này đường biết càng xa. Bất quá có một chút tương đối tốt là. Thân thể của hắn tế bào tại tiến hóa sau đó. Có khả năng cung cấp năng lượng chất lượng cũng sẽ cao hơn. Để luyện ra nguyên khí cũng sẽ càng mạnh. Nguyên khí mạnh yếu. Có số lượng cùng chất lượng phân chia. Số lượng liền không nói rồi. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không cho phép hắn có được đại lượng nguyên khí. Mà chất lượng theo trong cơ thể hắn tế bào tiến hóa, nguyên khí chất lượng cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên... tại không cách nào làm được uống gió tây bắc liền có thể no tình huống dưới hắn còn cần từ ngoại giới thu lấy đủ nhiều chất dinh dưỡng đến cung cấp hắn một ngày tiêu hao vì thế trồng những thứ này cây nông nghiệp vân bất lưu hào hứng vẫn là rất cao đơn độc mở ra một lũng đất dùng cho trồng trà mầm có chừng bốn mươi mấy gốc bộ dáng sau đó liền mở ra một trồng theo lũng vì trồng khoai tây mặt khác có mấy khối phân biệt trồng ngũ cốc Đậu nành cùng lúa mì còn còn lại những cái kia hắn nhận không ra cây nông nghiệp. Vân bất lưu cũng trồng một lũng. Những cái kia nhìn không giống món chính càng giống là rau. Một loại là rễ cây khá sống lông rụt, lại có chút sống khoai lang đồ vật. Có thể rất hiển nhiên. Đây không phải là khoai lang. Bởi vì vật kia ăn sống thời điểm có chút tê tê. Căn bản không ngọt. Thế nhưng nấu lên ăn, liền cùng lông rụt. Có chút sàn sạc cảm giác. Có thể rất rõ ràng, hắn không phải là lông rụt, đun sôi rồi cũng không có loại kia dính dính cảm giác. Vân bất lưu cảm thấy khá giống biến chủng củ khoai, xí hổ bộ lạc người gọi nó gai đất trứng. Bởi vì hắn bề ngoài nhìn có chút hạt nhỏ, khô sau đó, những thứ này hạt nhỏ rất khó giải quyết. Còn có một loại giống quả cà. Nhưng nó có thể ăn sống. Ăn còn có chút thoải mái giòn cảm giác. Cảm giác tựa như nhai dưa leo. Có thể hắn cây cối không phải là dưa leo như thế xây leo hình dạng. Vân bất lưu cũng không để ý trực tiếp cho nó lấy cái xanh từ cà dưa. Đáng tiếc không có tìm được rau xanh các loại rau quả nếu không liền càng thêm hoàn mỹ. Ngoại trừ trồng những thứ này cây nông nghiệp. Vân bất lưu cũng không có quên tại trong núi rừng lục soát càng thật đẹp hơn mùi. Ví dụ như măng mùa xuân bắt đầu sinh trưởng. Trong núi rừng cây nấm cũng bắt đầu ló đầu. Nga thôn dũng sĩ cùng trại vịt vịt bá nhóm cũng bắt đầu đẻ trứng rồi. Vì cải thiện một chút chính mình cơm nước, Vân bất lưu không làm thiếu kẻ trộm ăn cắp trứng loại sự tình này. Nhổ chút tỏi núi mầm thêm đến trứng bên trong một sắc, Chính là một bàn hành thái ập trứng. Thêm chút rượu trái cây cùng muối, Cùng với động vật dược, Như thế một trứng chính là một bát mỹ vì bánh trứng. Ba ba ba. Trên mặt hồ truyền đến một trận bọt nước lay động. Một đảo cự đại hắc ảnh chìm vào trong nước. Một đầu to lớn khô xài đuôi to ở trên mặt nước đong đưa rồi vài cái. Sau đó liền biến mất trên mặt hồ. Đứng tại trên sân thượng quan sát đến trong hồ nước mầm sen thò đầu ra phía sau mọc vân bất lưu nhìn nhìn. Một mặt kinh ngạc sau đó. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vốn cho là tiểu bạch đã thoát ly từ trong đồ ăn thu lấy năng lượng phạm chủ, Dựa vào hấp thu ngoại giới khí liền có thể sống sót rồi. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không phải sẽ không bắt giết những cái kia khô xài, Mà là bắt giết thời điểm hắn cũng không nhìn thấy. Nếu như không phải là ban ngày liền điểm ấy vang động. Hắn chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Bất quá ngấm lại tựa hồ cũng không cần kỳ quái. Rốt cuộc Tiểu Bạch lại thế nào lời hại Cũng bất quá là một đầu bốn tuổi đại xà mà thôi Hắn chỉ là hình thể nhìn lớn Cảnh giới không nhất định cao bao nhiêu Tiểu Bạch Tiểu Bạch Vân bất lưu bữa ăn đến trên bến tàu Hướng trong hồ Tiểu Bạch kêu lên Không bao lâu Tiểu Bạch não đại liền từ trong hồ hiện ra Yên lặng nhìn xem hắn Vân bất lưu cười nói Xuân về hoa nở rồi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xem cái kia hoa trên núi rực rỡ tiểu bạch rõ dệt sườn sốt một chút sau đó suy tư phía dưới quay đầu chuyển thân đột nhiên một đâm liền tiến vào trong hồ Vân bất lưu dừng a không đi quên đi chính ta đi ngày mùa thời kỳ trôi qua về sau Vân bất lưu mang theo giỏ trúc bên hông treo hồ lô hồ lô là mùa đông thời điểm trí thành Dùng hương một khi cách nắp Cách nắp bên ngoài bao hết một tầng da thú Chỉ là bởi vì hồ lô có chút ít Có thể chứa rượu tương đối có hạn Cũng tốt tại hắn rượu trái cây thì thật cũng không có nhiều Nếu là uống quá mạnh mà nói Hoàn toàn không đủ hắn uống Bình thường cũng không ít chạy đến hầu tử nơi đó đi hốn chút tới đón tế một chút Chuôi này chút vỏ tiểu đao cắm ở trên đai lưng Trên vai khiêng đại thương Phía sau còn nâng túi ra. Hoàn toàn chính là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Mùa xuân đến rồi. Vân bất lưu chuẩn bị đi đại thảo nguyên thú cây săn Thuận tiện mang theo đại phong cùng hổ tử bọn hắn ra ngoài lãng một đợt. Hưu con non cũng có chút muốn cùng lên đến loại kia ý động. Có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi. Bởi vì hắn còn cần chiếu cố mấu thân nó. Mấu thân nó trở về rồi. Mà lại là lớn bụng trở về. rõ rệt chính là chạy đến bầy hưu bên trong lăn lộn một cách mùa thu. Chờ mang thai trở lại. Đầu kia hưu mẹ hoàn toàn đem nơi này xem như hắn tránh hỏa thiên đường. Cũng may hắn không có đem cái kia bầy hưu mang tới. Nếu không mà nói. Hắn đoán chừng muốn suy nghĩ. Muốn hay không đem cái này bầy hưu diệt đi. Miễn cho bọn chúng đem chính mình trồng cây nông nghiệp cho họ họa. Hưu dừng muốn mang thai bao lâu. Vân bất lưu cũng không rõ ràng. Dù sao hắn có thể hay không bình thường sinh con. Liền xem thiên ý rồi. Vân bất lưu không muốn quản nhiều. Cũng không biết làm như thế nào quản. Nuôi hưu loại sự tình này hắn cũng không có kinh nghiệm. Hoặc là nói hắn đối với nuôi những thứ này giá thú kinh nghiệm cũng không lớn. Nếu không phải chính Đại Phong không chịu thua kém mà nói. Vân Bất Lưu đều muốn lo lắng có thể hay không đem Đại Phong cũng nuôi thành hổ tử như thế không nên thân rồi. Mà không nên thân hổ tử. Hiện tại lại bắt đầu không tim không phổi đi lên. Chạy ở Vân Bất Lưu bên người. Cùng cái cầu tử một dạng. Bộ pháp ngả ngớn. Hoàn toàn không có một chút thân là hổ ủng trọng. Đối với cái này. Vân Bất Lưu cũng không biết làm như thế nào dạy. Có thể dạy đều dạy A mang theo ba con thú nhỏ. Một con bay trên trời lấy. Một con ngồi xổm ở trên bả vai hắn. Một con tải hắn phía sau cái mông hít bụi. Một người hai thú một chim hướng phía đại thảo nguyên phương hướng mà đi. Khi hắn leo lên nối tuyết lớn. Xuyên qua cái kia băng động. Đứng tại một phương khác băng động trên miệng. Đưa mắt trông về phía xa đại thảo nguyên lúc. Vừa hay nhìn thấy trên đường chân trời. Phản phất có hắc chiều đang cuộn trào đồng dạng. Nhìn thấy tình huống này, hắn không khỏi ngẩn người, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn yên lặng nhìn xem. Thẳng đến hắc chiều hướng hai bên khuyết tán. Phản phất giống một đảo màu đen dòng nước đụng phải đá ngầm. Hướng hai bên phân lưu ra ngoài đồng dạng. Tại vậy hắn lưu hắc chiều phía sau có hai tòa cử đại thân ảnh dây dưa tại một khối. Lúc này... Hắn đã mơ hồ có thể nghe được cử thú tiếng gầm gừ rồi. Hắn quay đầu hướng hổ tử nhìn lại. kêu lên. hổ tử. ngươi về trước đi hổ tử ô ô hai tiếng. xoay người chạy. nhìn có sũng khí chạy trối chết cảm giác. sơn giã nhàn vân 27 chương 257 cùng lão cổ tinh thần liên tuyến phương xa. bụi mù che đậy đại địa. tại cái kia trong bụi mù. hai đảo thể hình cực lớn như núi lớn thân ảnh như ẩm như hiện lẫn nhau dây dưa gầm thét. tại bọn chúng chung quanh không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm đại địa phản phất cũng đang run rẩy ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đảo từng đảo cực lớn gai đất từ trong bụi mù vọt lên như là trụ trời đồng dạng có thể rất nhanh những cái kia như là trụ trời đồng dạng gai đất sống như đụng phải thứ gì nhao nhao vỡ nát ra cũng vì thế bụi mù trở nên càng lớn càng đậm nhìn thấy cái kia hai đạo như ẩn như hiện cực lớn thân ảnh liền có thể nhìn ra được đây là cử thú ở giữa chiến đấu dẫn phát thú sóng chiều di chuyển đối mặt dạng này cử thú chiến đấu những giá thú khác biết điên cuồng chạy trốn hoàn toàn bình thường chỉ là bọn chúng tốc độ lại thế nào nhanh cũng không đuổi kịp cách này hai đầu tử thú. Mặc dù bọn chúng lẫn nhau ở giữa đang đánh nhau, có thể tốc độ di chuyển lại như cũ một chút bất mãn. Những dã thú khác nhóm chỉ có thể điên cuồng đào mệnh, sau đó dần dần hình thành thú triều. Gặp phải tình huống như thế này, lũ dã thú đều là điên cuồng, sự tình gì đều có thể phát sinh. Cho dù màu đen thủy triều lúc này đã bắt đầu chuyển thân, cũng không hướng bên này vọt tới. Có thể vân bất lưu vẫn là để hổ tử đi về trước. Miễn cho xảy ra bất chắc. Hắn cũng không kịp cứu viện. Lúc này. Hắn đã có thể cảm nhận được. Tòa kia di tích bên trong đại yêu thú lão cổ. Tinh thần lực đã phóng thích ra. Có lẽ những cái kia màu đen thủy triều chuyển thân chính là bởi vì cảm nhận được cố khí tức này. Nguyên bản hắn còn muốn lấy ngồi đại phong bay lên không quan chiến. Nhưng hắn phát hiện. Đại phong lúc này đang lo lắng tại không trung xoay quanh dài lệ. Tiếng kêu bên trong có chút bối rối. Không dám xuống tới bộ dáng. Vân bất lưu đoán chừng. Đại phong có thể là cảm giác được phía dưới cường đại lão yêu thú khí hơi thở. Cho nên không dám xuống tới. Nhưng nhìn đến vân bất lưu tại phía dưới. Hắn liền không đành lòng rời đi. Vân bất lưu đánh cái hô lên ra hiệu hắn an tâm. Sau đó tinh thần lực thả ra ra ngoài Cùng lão cổ tinh thần lực tiếp xúc Lão cổ Trên trời cái kia đại điêu là ta tỏa kị ngươi đừng dò hắn Cái kia hai đầu siêu cấp cử thú cách bọn họ còn có chút xa Đại phong không thể lại bởi vì bọn chúng mà run lẩy bẩy Có khả năng nhất chính là lão cổ đối với đại phong không quen Cho nên đang cảnh cáo hắn Lại nói tiếp Trước kia có siêu cấp mánh thú tại tòa này băng đồng ra vào thời điểm. Cũng không gặp hắn hù dọa những cái kia siêu cấp các mánh thú. Có thể thấy được. Lão cổ kỳ thật không phải là loại kia biết khi dễ nhỏ yếu. Thậm chí có thể bởi vì quá mức tịch mịch Hắn tinh thần lực đang lặng lẽ quan sát những cái kia siêu cấp các mánh thú. Tốt vân bất lưu trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đồng thời. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái hình tượng Một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn quái ngư Tứ chi ngắn nhỏ Đầu tròn dẹp đuôi Hồn thân mụn nhỏ hít hít mắt tiểu quái thú Tại cái kia nhảy nhót Hướng hắn vung trào quay thân Tiếng kêu có chút bút bê âm thanh Không hề giống lão yêu quái Vân bất lưu mắt chừng con chó ngốc thật lâu mới tỉnh lại tới Thần thức lấy ra huyến thuật sao nghe nhầm ảo giác vân bất lưu hỏi. Tiểu quái cá há mồm nói ra. Cũng không phải là nghe nhầm. Chính là ta đang nói chuyện. Là ta dùng thần thức lực lượng tạo dựng ra một cái hình tượng. Sau đó truyền tống cho ngươi thần thức. Ngươi thần thức đang tiếp thủ đến ta truyền tống tới hình tượng lúc. Liền có thể nghe được ta muốn nói chuyện. Đây là ta đang nghe ngươi dùng thần thức hù dọa những cái kia tiểu giã thú sau đó. Suy nghĩ ra được biện pháp. Thế nào ta lời hại đi lời hại lời hại vân bất lưu không thể không đối với nó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tâm lý thẳng mắng hoa thao thế mà còn có thể thế này thao tác. Cái này đại yêu thú quả nhiên không thể coi thường a dùng tinh thần lực tới tạo dựng một cái giả lập hình tượng. Hình thành một cái huyến thuật. Chuyện này vân bất lưu đúng là làm qua. Bất luận là gấu đen nhỏ, vẫn là đại phong cha hắn. Vân bất lưu đều dùng chính mình cho là huyến thuật hù dọa qua bọn chúng. Lấy được hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Lấy bọn chúng trí tuệ, rất khó phân biệt ra được kia là thật hay giả. Vân bất lưu có nắm cách này cùng lão cổ thổi qua châu. Không nghĩ tới lão cổ ngược lại suy nghĩ ra dùng loại phương thức này tới thuận tiện lẫn nhau ở giữa giao lưu. Vân bất lưu có chút không biết hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình. Chính mình đây coi là không tính tại dẫn dắt những quái thú này đi về phía một cách khác phát triển phương diện trước kia có thể lẫn nhau ở giữa giao lưu rất đơn giản thô bạo siêu cấp đám cử thú. Tương lai có khả năng dần dần trở nên tinh tế tỉ mỉ, trở nên không đồng dạng. Kể từ đó... Có thể hay không hình thành từng cái quần thể nếu như cái này trong đó xuất hiện một cái có giá tâm thiên tài Như thế Hắn có thể hay không đem tất cả siêu cấp cử thú liên hợp lại Sau đó trình diễn vừa ra yêu quốc sinh ra lão cổ Cái kia hai đầu là cái gì cử thú ngươi thấy được sao đương nhiên thấy được bọn chúng Nơi đó cách nơi này cũng không tính xa Bất quá ta thần thức không có quá khứ quấy dày bọn chúng Chỉ là xa xa quan sát đến. Một con cử tưởng, Một con sư vương. Vân bất lưu ngắm nghĩa một hồi. Từ nơi này đến cái kia hai cái cử thú nơi tranh đấu khoảng cách. ít nhất phải so núi tuyết lớn đến hồ lớn bờ xa ra gấp hai thêm khoảng cách. Từ núi tuyết lớn đến hồ lớn khoảng cách. Chỉ có mười mấy khoảng hai mươi dặm. Nói cách khác. Lão cổ thần thức có thể thăm dò khoảng cách. Hẳn là có thể tùy tiện kéo dài đến hồ lớn bên kia đi Nghĩ đến cách này Vân bất lưu trong đầu liền có một tia lo lắng Sau đó trực tiếp cắt đứt cùng lão cổ ở giữa tinh thần kết nối Hắn sợ chính mình một ít ý nghĩ biết không cẩn thận xuyên thấu qua tinh thần lực Bị lão cổ thăm dò Hắn cũng không biết lão cổ có không có dùng tinh thần lực điều tra qua hắn Phải biết Tiểu trúc lâu bên cạnh Tòa kia bia đá còn giữ đâu nếu như lão cổ tinh thần lực đến bên kia thăm dò qua. Như thế. Càn khôn vô cực công nửa phần trên công pháp hắn không phải là dễ như trở bàn tay liền biết rồi thế nào vân bất lưu cắt đứt tinh thần liên tuyến. Lão cổ liền đánh vào. Vân bất lưu gặp cái này ho nhẹ phía dưới. Nói. Cự thú đánh nhau. Cá trong chậu gặp nạn. Vốn là muốn qua bên kia đi săn. hiện tại khẳng định không xong rồi ta đi về trước quay đầu trở lại thăm ngươi nha lão cổ cảm xúc lập tức liền trở nên có chút xa sút lên ngươi ở tại dâu a cách nơi này có xa hay không ta có thể dùng loại phương thức này cùng ngươi cử ly xa nói chuyện phiếm a đầu này lão yêu thú quả nhiên là có chút quá tịch mịch đột nhiên bắt lấy một cái có thể cùng hắn nói chuyện phiếm nhân loại quả thật làm cho hắn rất vui vẻ Cho nên không muốn từ bỏ. Vân bất lưu sườn sốt một chút. Hỏi. ngươi thần thức có thể lộ ra bao xa ví dụ như. Từ băng đồng nơi này đến chân núi Thảo Nguyên có mười mấy hai mươi dặm. Người thần thức có thể lộ ra mấy lần cử ly xa mấy lần. Gấp mười hẳn là có đi. Hai mươi mấy dặm là vân bất lưu trước mắt cực hạn. Không nghĩ tới cách này lão yêu thú cực hạn thế mà mạnh hơn hắn gần mười lần. Điều này nói rõ, lão yêu thú nếu như muốn xử lý hắn mà nói đúng là dễ như trở bàn tay. Mà khoảng cách xa như vậy, cũng hoàn toàn có thể điều tra đến hồ lớn bên kia. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không biết hắn ở địa phương. Nói cách khác, hắn tinh thần lực cũng không có đến hồ lớn phương hướng điều tra qua. Nghĩ đến cách này. Vân bất lưu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra Nhưng cảm giác được vẫn là về trước đi một nhà tương đối tốt Sơn giã nhàn vân 27 chương 258 ta nên dạy các ngươi học chữ trên đại thảo nguyên trấn thiên nhiếp đất Để cho vạn thu chạy trốn đại chiến Vân bất lưu là hoàn toàn không có tư cách tham dự liền liền quan chiến đều chỉ có thể trốn xa xa Không nói trước hắn thì lực không nhìn thấy xa như vậy Coi như có thể thấy xa như vậy. Có thể đối mặt cái kia che kín bầu trời đầy trời bụi mù. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lão cổ là không muốn đem tinh thần lực kéo dài đi qua. Sợ quấy dày đến bọn chúng đánh nhau. Mà vân bất lưu là căn bản kéo dài không được xa như vậy khoảng cách. Trừ phi hắn chạy tới gần một chút. Có thể chạy quá gần lại sợ bị liên lụy. Đây không phải làm đại sự mà tiếc thân, đây là không muốn nhìn náo nhiệt lại đem chính mình bộ đi vào. Cho nên ổn thỏa lý do, hắn cảm thấy vẫn là về trước đi đem chính mình tai họa ngầm quét dọn sạch sẽ là hơn. Xuống núi tuyết trở lại ven hồ vùng rừng rậm kia, lão cổ tinh thần lực liền thu hồi đi tới. Vân bất lưu suy đoán quả nhiên không có sai, lão cổ xác thực không có đưa nó tinh thần lực đến hồ lớn bên kia kéo dài. Có lẽ là tại kiên kỳ tiểu bạc đời trước, lại hoặc là cùng hắn đời trước từng có ước định. Vậy liền có thể nói rõ. Vì sao tiểu bạc lúc trước không sợ tòa kia bia đá bị lão cổ đầu này lão yêu thú tinh thần lực quét tìm được. Dám lôi ra đáy hồ đưa cho hắn. Nhưng mà, vân bất lưu cũng không rõ ràng tiểu bạc cùng lão cổ ở giữa có bao nhiêu trinh lịch. Lão cổ tuy nói hắn không cách nào rời đi cái kia trong đồng hồ. Có thể nếu như hắn nói láo đâu nếu như hắn ngày nào đó hưng khởi. Đem tinh thần lực đến bên này kéo dài đến đây đâu vân bất lưu cũng không dám bảo chứng. Hiện tại cái này có mấy lời làm nhảm hướng lão yêu thú. Có thể hay không bởi vì không chịu nổi tịch mịch. Mà đem tinh thần lực lung tung kéo dài tới nếu như ngày nào đó hắn thật phát hiện cái này nửa tòa bia đá. Cái kia có thể sẽ rất phiền phức. Đương nhiên. Cũng có khả năng cái này nửa tòa bia đá lão cổ đã sớm biết. Tiểu bạch đời trước theo nó trong tay cướp được cái này nửa tòa bia đá. Cũng đưa nó lấy tới tòa này hồ bên trong. Thế nhưng khả năng này theo vân bất lưu cũng không phải là rất lớn. Theo lão cổ khoác lác, tiểu bạch đời trước đánh không lại hắn. Theo nó cái kia đắc ý trên nét mặt. Vân bất lưu cảm thấy hắn có thể không phải là đang khoác lác. Cho nên tiểu bạch đời trước cướp đi nửa tòa bia đá khả năng liền rất thấp Có lẽ là lúc trước trận đại chiến kia Đem cái kia nửa tòa bia đá đánh bay đến bên này Có lẽ lúc trước nơi này căn bản cũng không phải là một tòa hồ Hay là bị người đánh ra tới một cái hố to Đủ loại suy đoán nổi lên trong lòng Cuối cùng được đến kết luận chính là trở về đem tòa kia trên tấm bia đá chứ viết cho hủy đi dù sao trên tấm bia đá ghi lại đồ vật cũng sớm đã ở trong đầu hắn nhớ trở lại ven hồ hắn liền dùng chuôi này kim loại tiểu đao chậm rãi đem trên đá chữ viết cạo chóc xuống bột phấn vân bất lưu cũng không có vứt bỏ mà là dùng một cái ly bùn chứa bia đá rất cứng rắn nhưng cái kia chuôi đặc thù kim loại chế tạo thành tiểu đao lại sắc bén hơn chỉ là phân bất lưu lo lắng bảo đao bị hao tổn cho nên nguyên khí đem tiểu đao bao vây tiểu đao bên trên đặc thù kim loại tại truyền nguyên khí phương diện hiệu suất có chút kém đoán chừng tối đa cũng cũng chỉ có thể chuyển đổi sáu bảy thành trái phải bộ dáng nói một cách khác mời thành uy lực nguyên khí truyền đến cây đao nhỏ này phía trên liền sẽ tổn thất hết ba bốn thành công hiệu chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành uy lực tới nghe an nhiên nhắc qua tấm bia đá này là nguyên khí thạch truyền nguyên khí phương diện có thể làm được chín thành giới trở lên nghe nói bọn hắn thế giới kia tu sĩ tại rèn đúc binh khí lúc đều sẽ gia nhập loại này nguyên khí thạch để luyện ra nguyên khí kim chính là vì gia tăng nguyên khí truyền hiệu suất vân bất lưu cũng muốn thử một chút Xem có thể hay không dùng những thứ này bột phấn tinh luyện một ít nguyên khí kim đi ra Nếu như có thể Hắn thậm chí muốn đem cái này nửa tòa bia đá nóng chảy Sau đó dùng cái này nguyên khí kim cùng hắn ngày đó từ núi tuyết thực chất trong di tích cầm về kim loại nặng Chế tạo ra một thanh trường kiếm Có rồi nguyên khí hỗ trợ cạo xuống trên tấm bia đá chữ viết trở nên thoải mái hơn lên Chỉ là trong cơ thể hắn nguyên khí cũng không nhiều Không đợi những cái kia chứ viết cào sạch sẽ. Nguyên khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Thế là hắn ngay tại bia đá bên cạnh ngồi xuống, ngay tại chỗ tinh luyện nguyên khí. Như thế như vậy. Dùng gần nửa ngày thời gian. Tấm bia đá này cuối cùng trở nên mấp một. Phía trên chữ viết bị cào đến sạch sẽ. Mà đạt đến rồi bột đá, cũng có một ly bùn lớn. Hắn đem ly bùn phóng tới thiết tượng lô bên trong sèn đốt, bất quá nhiệt độ hiển nhiên có chút không đủ. Thế là hắn lại dùng tinh thần lực dẫn tới dương thuộc tính năng lượng cùng họa thuộc tính năng lượng, dẫn vào ly bùn bên trong. Vân bất lưu cũng không biết chính mình lấy ra cái này nhiệt độ rốt cuộc cao bao nhiêu, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận là ly bùn bên trong những cái kia bột đá cũng không có quá lớn phản ứng. nhiều nhất chính là mặt ngoài xuất hiện một tầng bóng loáng kim loại sáng bóng có thể cái này hiển nhiên không tính nóng chảy nói cách khác nhiệt độ yêu nguyên vẫn là không đủ lúc này hắn chỉ hy vọng thiên viêm bộ lạc cái kia hỏa điệu có thể lưu đáp đến bên này để cho hắn có thể mượn nhờ một chút hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm sầm sầm sầm trong mơ hồ vân bất lưu phàng phất cảm giác cái kia hai cách đại chiến siêu cấp cử thú, tựa hồ càng ngày càng hướng bên này tới gần rồi. đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. tiểu bạch não đại tử trong hồ trồi lên, mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía bờ hồ bận rộn vân bất lưu, vân bất lưu đang dừng lại trong tay công việc. cẩn thận lắng nghe cái này tiếng ầm ầm. kết quả liền gặp tiểu bạch xuất hiện trong hồ. thế là hắn buông xuống trong tay công cụ. Đi ra thợ rèn phòng. Đi tới bờ hồ tiểu bến tàu, nó hướng hắn bơi tới. Không dùng lo lắng hắn nói. Thảo nguyên bên kia có hai cái siêu cấp cử thú đang đánh nhau. Bất quá bọn chúng hẳn là sẽ không đánh tới bên này đúng. Dạy ngươi một cách mở miệng nói chuyện phương pháp. Vân bất lưu đem chính mình dùng tinh thần lực làm ra huyến thuật phương thức nói cho tiểu bạch. Hắn cảm thấy lão cổ hoàn toàn chính là đồ lậu đạo văn hắn sáng ý. Cho nên không chút do dự đem loại này công lao nắm vào trên người mình. Đương nhiên, dạng này cũng có thể phòng ngừa hắn tiếp xúc lão cổ sự tình để cho Tiểu Bạch biết rõ. Nếu là Tiểu gia hỏa này gặp hắn thông đồng với địch mà tức giận đây lần trước bị Tiểu Bạch đánh một trận những hình ảnh kia. Còn rõ ràng trước mắt đâu mặc dù hắn cảm thấy mình so hơn một năm trước lợi hại hơn được nhiều. Nhưng người nào biết rõ Tiểu Bạch có phải hay không trưởng thành càng nhanh đâu nguyên bản vân bất lưu cho rằng Tiểu Bạch đạt đến cái này phương thức sau đó. Sẽ vui vẻ lợi dụng tinh thần lực tới cùng hắn giao lưu một phen. Kết quả hắn căn bản không có gì biểu thị. Chỉ là hướng hắn yên lặng gật gật đầu chuyển thân liền đâm vào trong hồ nghỉ ngơi đi tới. Vân bất lưu gặp cái này cũng không khỏi có chút vò đầu. Đây là không muốn để ý đến ta vẫn là sao thế quả nhiên là để cho người ta khó mà nắm lấy rắn A so sánh lão cổ nói nhiều. Tiểu Bạch hiển nhiên muốn cao lạnh nhiều. Vân bất lưu hoàn toàn xem không hiểu. Thế là Vân bất lưu nhìn về phía tiểu mau cầu. Mao cầu. ngươi biết dùng loại phương thức này nói chuyện sao tiểu mau cầu dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Yên lặng nhìn xem hắn. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi mò lên cái cầm. Nói. Xem tới. Ta nên dạy các ngươi học chữ nhân gia lão cổ đều có thể tự học thành tài. Mao cầu ngươi khẳng định so lão cổ muốn thông minh. Tiểu Mao cầu mắt nhìn vân bất lưu. Có lẽ là nghĩ đến cái kia lít nha lít nhít kiểu chữ. To lớn hai con ngươi đột nhiên trở nên có chút vô thần. Sau đó chuyển thân sư âm thanh. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Vân bất lưu Sơn giã nhàn vân 27 chương 259 nằm ở trong chiến trường siêu cấp cử thú rầm rầm rầm. Vân bất lưu cũng không biết cái kia hai cái siêu cấp cử thú muốn đánh bao lâu Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua siêu cấp cử thú ở giữa xuất hiện cùng chết loại sự tình này Hắn nhìn thấy Đều là riêng phần mình có riêng phần mình địa bàn siêu cấp cử thú Dưới tình huống bình thường Siêu cấp cử thú ở giữa là sẽ không chạy đến đối phương địa bàn đi tới Giống năm trước như thế Hắn cùng lục đại bộ lạc thủ hộ thần Cùng nhau từ mặt khác siêu cấp cử thú địa bàn bên trên trải qua loại chuyện này Trên cơ bản cực ít cực ít Thật muốn xuất hiện loại chuyện này Vậy cái kia chút siêu cấp cử thú cũng chỉ có thể tự nhận không may Có thể giống bây giờ loại này Siêu cấp cử thú ở giữa quyết đấu tựa hồ đã đánh hơn một ngày rồi Mà lại đây là hắn biết rõ thời gian Ai biết trước đó Bọn chúng đánh bao lâu loại tình huống này Đoán chừng thật sự là một phương không chết Một phương khác liền sẽ không đừng ngừng Điều này làm cho vân bất lưu tâm tình có chút bực bội Đặc biệt là ban đêm dạy mao cầu biết chữ Mao cầu hai con ngươi né tránh Cách đầu nhỏ nhìn chung quanh Gió xệt có chút kháng cự thời điểm. Để cho một con sủng vật ổn định lại tâm thần đọc sách viết chữ. Đây quả thật là có chút mạnh mẽ cưng chiều chỗ khó. Vô luận là tiểu bạch hay là tiểu mao cầu đều là một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Vân bất lưu nhìn thấy loại tình huống này. Cũng là có chút buồn mực. Chính mình nhận nuôi những thứ này sủng vật kỳ thật cũng không tính là đần. Cho dù là nhìn uy vũ hổ tử. Kỳ thật cũng rất thông minh. Nhưng vì cái gì chính là không muốn hiểu biết chữ nghĩa đâu đọc sách có cái gì không tốt có thể đào giã tình thao. Còn có thể tăng tiến lẫn nhau giao lưu. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên đã từng hắn cũng là không thích học tập học cảnh bá. Mao cầu. Ngươi tưởng tượng lão cổ lợi hại như vậy sao muốn cùng ta dùng tinh thần tới giao lưu sao nếu như ngươi hiểu nói chuyện. Vậy chúng ta ở giữa giao lưu liền không cần dùng ánh mắt đoán tới đoán đi à mặc dù thân thể các ngươi cấu tạo cùng chúng ta nhân loại khác biệt. Không cách nào giống chúng ta dạng này phát ra khác biệt âm tiết thanh âm đến. Có thể hoàn toàn có thể giống lão cổ như thế vận dùng tinh thần lực để thay thế sao khuyên một hồi. Tiểu Mao cầu phản ứng cũng không lớn. Nhìn xem ra thú bên trên những cái kia chữ viết lúc. Hắn đôi kia to lớn hai con ngươi phảng phất tựa như tài xoay quanh vòng đồng dạng. Vân bất lưu gặp cách này liền biết, không cứu nổi vốn cho là mao cầu là có hy vọng nhất trở thành tiểu học bá. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ phải ép buộc hắn viết chữ Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra tiểu mao cầu ngồi trồm hổm ở nơi đó, cầm tiểu bản bản tô tô vẽ vẽ hình tượng. Rất khả á a vì sao hắn không thích đi vân bất lưu đành phải tạm thời từ bỏ Loại chuyện này Không thể ép buộc Mấu chốt là Hắn cũng không dám ép buộc nếu là hắn một nhanh Cho hắn tới hơn mấy phát Hắn đoán chừng ban đêm liền phải tại cách này trên sân thượng qua đêm rồi Đối với thế nào giáo dục sủng vật hiểu biết chữ nghĩa Vân bất lưu cũng có chút luống cuống Nghĩ đến Nếu không quay đầu tìm hổ tử đi thử một chút đến rồi nửa đêm Vân bất lưu liền phát hiện Giống như những cái kia chiến đấu âm thanh biến mất Nghĩ nghĩ Hắn cảm thấy ngày mai có thể đi cái kia phiến đại thảo nguyên nhìn một chút cái kia phiến chiến đấu sân bãi Từ chiến đấu sân bãi phá hư trình độ Nên có thể suy đoán được đi ra bọn chúng mạnh bao nhiêu Một đêm không nói gì Vân bất lưu ngày thứ hai liền trên lưng giò trúc võ trang đầy đủ mà xuất phát người mặc vải thô áo gai sợi mì hình tóc dài xó chân đạp dày sợi nay thiếu một cố loại kia nguyên thủy giá nhân cảm giác nhiều cố sơn giá cư dân không bị trói buộc khí chất mang theo đại phong cùng tiểu mao cầu bọn chúng vân bất lưu liền xuất phát hổ tử muốn đi theo nguyên bản vân bất lưu là không muốn mang hắn Nhưng nghĩ tới quay đầu muốn dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa. Vẫn là đối với nó rất nhiều đi nếu như tình huống không thích hợp. Lại để cho chính nó về là tốt rồi. Mặc dù vùng rừng rậm kia thường có gấu đen lớn qua lại. Có thể hổ tử là có thể trên tàng cây nhảy vọt tiến lên hổ tử. Cũng không phải lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Chỉ cần hắn không khẩn trương mà từ trên cây đến rơi xuống. Giống ngày hôm qua dạng. Vân Bất Lưu mang theo bọn chúng xuất phát. Vừa mới tiến nhập nối tuyết lớn. Lão cổ bút bê âm thanh ngay tại Vân Bất Lưu tinh thần cảm ứng bên trong xuất hiện. Một con bề ngoài gây tẩm vô cùng lão yêu thú. Thế mà có được một khẩu bút bê âm thanh. Điều này làm cho Vân Bất Lưu có súng khí muốn thổ huyết cảm giác. Hoàn toàn chính là lửa gạt A Vân Huyên Đệ. Ngươi đây là chuẩn bị qua bên kia đại thảo nguyên sao bất quá vân bất lưu cũng không có đem loại này hỏng bét cảm xúc tiết lộ ra ngoài Rất bình thản dùng tinh thần lực đáp lại hắn Là đâu chuẩn bị qua bên kia xem chiến trường Thuận tiện tính ra một chút bọn chúng thực lực thế nào đối lão cổ Bọn chúng chiến đấu ngươi cũng nhìn Cảm giác so ngươi thế nào lão cổ nghe Xong lời này liền cảm giác chính mình có thể bị người xem thường rồi Thế là nhân tiện nói, so ta tự nhiên là còn kém hơn rất nhiều nha ta tu luyện thế nhưng là thượng cổ tu hành phương pháp. Mặc dù không hoàn chỉnh, có thể ta tại trong mảnh di tích này ngây người lâu như vậy, cũng sớm đã lục loại ra thế nào tu hành. Trong cơ thể ta có được thế nhưng là nguyên khí, những cái kia siêu cấp cử thú trên thân, có thể không có nguyên khí khí tức. Nói đến đây, hắn dừng lại. Lại nói Vân huyên đệ Trong cơ thể ngươi nguyên khí rất yếu a lão cổ Không nói loại này lời nói thật Chúng ta vẫn là hảo bằng hữu Hiển nhiên Lão cổ nghe không đến vân bất lưu loại này hài hước Nghe vậy liền không khỏi trầm mặt phía dưới Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra Cổ tịch bên trên không phải nói Muốn đối xử mọi người lấy thật sao Vân bất lưu tốt a ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút đây là nhân loại chúng ta hài hước học được rồi hay không ngươi nếu là không nói đùa chúng ta vẫn là hảo bằng gấu giống như vậy đúng không có cái hiếu học lão yêu thú hơn nữa còn mang theo nói nhiều thuộc tính đó là cái gì cảm thụ vân bất lưu cảm thấy nếu là nhà mình nuôi tiểu sủng vật nhóm cũng có thể tốt như vậy học vậy hắn không có chút nào sẽ cảm thấy phiền Ngược lại sẽ cảm thấy rất cao hứng Bất quá vân bất lưu mặc dù không thích lão cổ nói nhiều khuyên hướng Có thể cũng là có thể mượn cơ hội này thêm bộ chút hữu dụng tin tức tới Đồng thời ước định một chút lẫn nhau ở giữa trinh lịch Vân bất lưu đoán chừng lão cổ thực lực Có thể muốn so viêm dương bọn hắn những thứ này bộ lạc thủ lính còn mạnh hơn Rốt cuộc lão cổ tu luyện tông pháp Hoàn toàn là thượng cổ tiên dân tu hành phương pháp hiểu được vận dụng thần thức cùng nguyên khí nguyên khí lực phá hoại vân bất lưu là rõ ràng trong lòng tiểu bạch tu cùng cách này lão cổ hẳn là cùng một loại phương pháp chỉ bất quá rất có thể tiểu mạch tu luyện là nửa bộ phận trên mà hắn tu luyện là nửa phần dưới tu luyện nửa phần dưới hiển nhiên muốn so trên việc tu luyện nửa bộ phân lại thêm khó rốt cuộc nửa bộ phận trên là dạy người thế nào nhập môn Dạy người thế nào đặt cơ sở Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp Xuống nửa bộ phân Tại không có những cơ sở này tình huống dưới Lão cổ thế mà cũng nghiên cứu ra tu luyện như thế nào Vậy liền có chút giỏ người rồi Trừ phi di tích trong đó còn có mặt khác tu hành phương pháp Có thể cho lão cổ đặt nền móng Cho chuyện một chút Vân bất lưu liền tới đến rồi đại thảo nguyên bên cạnh Quả thực là đem muốn thốt ra những cái kia. Muốn mượn đọc hắn tu hành phương pháp ý nghĩ cho đè nén xuống. Sau đó hướng nơi xa cái kia phiến cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa lướt gấp mà đi. Trung quanh qua lại động vật ăn cỏ cảm giác được đồng tính. Nhao nhao thoát đi. Hôm qua mới vừa trải qua một trận kinh tâm đồng phách. Hôm nay có chút gió thổi cỏ lay. liền có thể để bọn chúng cảm giác thảo một giai binh. Không bao lâu. Bọn hắn liền đi tới chiến trường hài cốt bên cạnh. Nhìn một chút phía sau liền đi vào chiến trường. Đi tới đi tới. Liền nhìn thấy một đầu siêu cấp cử thú nằm ở nơi xa. Khi vân bất lưu ngẩng đầu nhìn lại lúc, phản phất đầu kia cử thú cũng đang nhìn bọn hắn. Sơn giã nhàn vân 27 sáu 260 siêu cấp voi lớn. Người sống chớ gần cử thú sau khi chiến đấu tràng diện. Nhìn tựa như đạn pháo tẩy lễ qua. Khắp nơi đều là mấp mô Nguyên bản xanh tươi bãi cỏ hoàn toàn bị đen Vàng Đỏ các loại màu sắc thay thế Khắp nơi có thể thấy được dấu chân to Khắp nơi có thể thấy được đại địa vết nứt Hố to hố nhỏ Trong đó một cách tương đối hoàn chỉnh dấu chân to Nhìn tưởng như một cách ao nước nhỏ Lúc này đã có nước từ dưới mặt đất chảy ra Hình thành một cách ao nhỏ cũng Mảnh này đại thảo nguyên trình độ vẫn là cực kỳ dồi dào Lúc này trên phiến chiến trường này Đã xuất hiện từng mảnh từng mảnh vũng nước nhỏ những cái kia nhìn như là trụ trời đồng dạng từ trong đất dối ra gai đất Cũng sớm đã vỡ nát Từ chiến đấu tràng diện đến xem Cái này hai đầu siêu cấp cử thú tạo thành lực phá hoại mặc dù đáng sợ Nhưng cùng hắn chỗ quen thuộc cái kia sáu đầu bộ lạc thủ hộ thần Vẫn có một ít chinh lịch Ít nhất phải rơi một cái hoặc hai cấp vật Mặc dù cũng là siêu cấp cử thú Có thể xem chừng Nếu là đụng phải lục đại bộ lạc thủ hộ thần Hẳn là sẽ xoay người bỏ chạy Lại nói tiếp Lần trước viêm giác mang theo viêm hoàng chạy bên này một lượt thời điểm Lão cổ hẳn là có cảm giác đến viêm hoàng khí tức Nhưng nó có vẻ như duy trì trầm mặt đi Nếu như lão cổ muốn còn mạnh hơn chúng mà nói Biết duy trì trầm mặt sao bất quá ngấm lại Có vẻ như viêm hoàng cũng không có đối với dưới hồ tiểu bạch Cùng với núi tuyết lớn phía dưới lão cổ có cái gì khiêu khích động tác Tất cả mọi người là một bộ bình an vô sự bộ dáng Vân bất lưu vừa xem vừa nghĩ bên cạnh một đường đến đông đi tới đi tới Hắn liền ngừng lại Đồng thời tiểu mao cầu cùng hổ tử trên thân lông trực tiếp liền nổ Bởi vì phía trước Đang nằm sấp một con như núi lớn cử thú nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia là một đầu siêu cấp voi lớn. Thân voi thể vốn là nhìn liền to lớn vô cùng. Đầu này siêu cấp voi lớn càng là như vậy. Nằm nhòi ở chỗ này không nhúc nhích thời điểm tựa như một tòa gò núi một dạng. Nguyên bản vân bất lưu còn tưởng rằng. Voi lớn cùng sư vương tranh bá. Kết quả cuối cùng. Sư vương có thể sẽ chết rất thảm. Bởi vì voi hình thể thực sự quá lớn, lực lượng cũng là mạnh đến mức dọa người. Trước đó những cái kia giống ao nước nhỏ đồng dạng hố to, khẳng định là cái kia thô to voi móng dấm ra tới. Mặc dù voi là thức ăn chay động vật, nhưng là đứng tại đỉnh chối thực vật tồn tại. Sư tử mặc dù cũng là đỉnh chối thực vật tồn tại. Có thể hình thể trinh lệch quá lớn. Đơn đả độc đấu căn bản không có cách nào đánh. Nhưng là bây giờ... Nằm ở nơi này không nhúc nhích phản phất đã chết đi cử thú Lại là hắn cho là bên thắng Đầu kia sư vương đâu nó là đảo mệnh rồi Vẫn là chiến thắng rồi vân bất lưu không rõ ràng Cũng không ai có thể nói cho hắn biết những sự tình này Lão cổ trước đó cũng không có cùng hắn nói Nói rõ lão cổ hẳn là cũng không biết chuyện này Thế nhưng hắn cảm thấy Cho dù là đầu kia sư vương chiến thắng rồi Đoán chừng cũng là thắng thảm. Nếu không nó vì sao không lưu lại tới hưởng dụng thành quả thắng lợi chẳng lẽ siêu cấp cử thú thịt. Nó không thơm A Vân bất lưu thử cùng lão cổ tinh thần liên tuyến. Có thể lão cổ tinh thần lực cũng không có đến bên này kéo dài tới. Nơi này cách núi tuyết lớn khoảng cách. Tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm dặm. Hắn rất hoài nghi. Lão cổ nói nó tinh thần lực có thể dọc theo hơn hai trăm dặm. Có phải hay không đang cùng hắn khoác lác nếu như nó không phải là đang khoác lác? Như thế có thể nói rõ. Lão cổ mặc dù là chỉ lão yêu thú. Nhưng kỳ thật cũng là một con nhát gan sợ phiền phức sợ phiền phức lão yêu thú. Nếm thử liên tuyến thất bại. Vân bất lưu liền để cho hổ tử trước tiên lui sau đó. Chính mình cũng chậm rãi lui lại. Rời khỏi một cái khoảng cách an toàn. Mặc dù cái kia siêu cấp voi lớn hồn thân đấm máu, cũng không phát ra cái gì uy thế. Có thể nhìn xem cái kia khổng lồ thân hình, đã cảm thấy một cỗ vô hình áp lực thật lớn bao phủ bọn hắn. Hổ tử trước đó còn có thể lanh lợi, hiện tại bốn chân đều đang run dậy. Ngồi tại trên bả vai hắn tiểu mau cầu cũng đồng dạng dùng móng vuốt chặt chẽ sắt lấy đầu hắn phát. Kéo tới nó ra đầu đau nhức Cũng may nó không có bị dọa đến trực tiếp phóng điện. Bầu trời bên trong đại phong ngược lại là không có gì phản ứng. Nếu không đã sớm nên nhắc nhở hắn rồi. Đoán chừng là bởi vì đầu này cử thú trên thân không có cái gì lực uy hiếp phát ra nguyên nhân đi có thể cho dù không có cái gì lực uy hiếp phát ra. Nhìn từ xa vẫn được. Gần xem. Yêu nguyên vẫn là có thể tùy tiện đem người sợ nước tiểu. Nếu như không phải là được chứng kiến không ít cử thú Chợt nhìn đến đầu này voi lớn Khẳng định đến dò sợ Tựa như lúc trước hắn nhìn thấy đầu kia siêu cấp cử mãn thời điểm đồng dạng Đương nhiên cùng so sánh Rắn muốn so voi càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi Rốt cuộc voi không phải là ăn thịt động vật Nó là người ăn chay Còn như trước mắt đầu này voi lớn có phải hay không người ăn chay Cái này cũng rất khó nói Tại Vân Bất Lưu rời khỏi vài dặm bên ngoài sau đó. Cái kia siêu cấp voi lớn mở ra mắt to. chậm rãi đóng lại. Thở ra một hơi. Trên mặt đất lập tức dừng lên một trận bụi mù. Nhìn thấy hình tượng này, Vân Bất Lưu liền biết đầu này siêu cấp voi lớn quả nhiên không hề chết hết. Đoán chừng sư vương liền xem như thắng. Khẳng định cũng là thắng thảm. Cho nên mới không có đem đầu này siêu cấp voi lớn giết chết. Hắn vừa rồi nhìn kỹ phía dưới Cái kia siêu cấp voi lớn vòi voi tử ngắn một đoạn Ngà voi cũng đoạn mất một cái Trên mặt đất chảy rất nhiều máu Lúc này cũng không biết máu ngừng lại rồi không có Nếu như sư vương có thừa lực mà nói đoán chừng sẽ tìm thời gian thừa cơ muốn nó mạng già Phủ đầy thần bí kim văn hoàng kim ngà voi Thế mà bị đánh gãy rồi Có thể thấy được một trận chiến này khốc liệt đến mức nào Đoán chừng đầu kia sư vương thủ thương hẳn là cũng không thể so với nó cản bao nhiêu Lúc này Nếu có một đầu siêu cấp cử thú xuất thủ Đoán chừng cái này hai đầu siêu cấp cử thú đều có thể bị liệp sát chết Vân bất lưu ngược lại là có chút ý nghĩ Nếu là đem đầu này siêu cấp voi lớn thi thể nhặt về đi Chí ít có thể để bọn hắn ăn nhiều năm Nếu như chất thịt có thể bảo tồn lâu như vậy nói Nhưng hắn không dám mạo hiểm, loại này to con, vẫn là quá nguy hiểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tinh thần lực thả ra ra ngoài, hướng đầu kia voi lớn tràn ra khắp nơi đi qua. Khi hắn tinh thần lực chạm đến thân thể nó lúc, một tiếng voi lớn tiếng gầm gừ. phảng phất trống giống xuất hiện tại trong đầu hắn đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực đem chính mình nói chuyện tới. To con! Cần hỗ trợ sao hắn dùng thượng cổ ngôn ngữ hỏi một câu. Sau đó lại dùng thế giới này nguyên thủy bộ lạc ngôn ngữ hỏi một câu. Lục đại bộ lạc ở giữa. Lẫn nhau ngôn ngữ thì thật không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là giọng điệu không giống nhau lắm mà thôi. Bọn hắn cũng đều có nghiên cứu. Thượng cổ văn tự cũng hiểu được thế nào đọc thượng cổ văn tự, Vân bất lưu đoán chừng. Những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy chữ viết. Rất có thể chính là tổ tiên bọn họ từ thế giới khác mang tới nguyên thủy bộ lạc tiếng mẹ đẻ. Mà lại rất có thể tổ tiên bọn họ đến từ cùng một cái bộ lạc. To con nghi ngờ mở ra mắt to. Vân bất lưu đem đại thương cắm tới đất bên trên. Tiến lên đi rồi một khoảng cách. Ra hiệu chính mình không có ác ý. Đồng thời nói ra. Ta xem ngươi thương đến rất nặng. Cần ta giúp ngươi chỉ thương sao ta không có ác ý. Ngươi nhìn ta đều đánh không lại ngươi. Vân bất lưu xác thực đánh không lại nó. Đừng nhìn nó một bộ sắp gặp tử vong bộ dáng, Có thể trước khi chết phản tung, Lại là cũng đủ đem hắn vân bất lưu oanh sát thành cặn bã. Có thể cái này cũng đúng là một cái tiếp xúc gần gũi những thứ này siêu cấp cử thú. Cũng nghiên cứu bọn chúng trong cơ thể kim cốt thời cơ tốt. Nhưng khi đầu kia siêu cấp voi lớn một bộ cảnh giác bộ ráng nhìn xem hắn lúc Hắn cũng chỉ đành dừng lại chân mình bước Ai biết đầu này siêu cấp cử thú có thể hay không thừa dịp hắn không chú ý Cho hắn tới một cái vân bất lưu quyết định Đi tìm nó mũi gáy cùng răng gãy Vậy cũng xem như một đại thu hoạch đi hy vọng nó mũi gãy không có bị sư vương ngậm đi Sơn giã nhàn vân 27 chương 261 kim cốt bên trong bảo bối nhất đồ vật đầu kia siêu cấp voi lớn cũng không có đem tinh thần lực phóng xuất ra. Vân bất lưu cũng không biết là nó không biết thế nào vận động tinh thần lực. Hay là bởi vì nó tinh thần lực không đủ mạnh mẽ lại hoặc là nó tinh thần lực đã khô diệt, Lúc này chỉ là đang cực lực gượng chống lấy tuy nói lục đại trong bộ lạc. Liền có thật nhiều tinh thần lực không yếu dũng sĩ Cũng đồng dạng có thể làm được tinh thần lực ngoại phóng Nhưng bọn hắn bình thường đều không vận dụng Nói cách khác, bọn hắn cũng không có chủ động đi mở mang tinh thần lực vận dụng Tại bọn hắn cố hữu ý nghĩ bên trong Phản phất chỉ có nắm đấm đủ lớn, thân thể đủ bổng lực lượng đủ mạnh Đó mới là mạnh, giống như thần lực ngoại phóng Tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì Cái này vân bất lưu kỳ thật có thể lý giải, bởi vì tinh thần lực có thể vận chuyển đồ vật quá nhỏ, trừ phi mạnh đến trình độ nào đó, có thể rất hiển nhiên còn không có người nào tinh thần lực có thể mạnh đến tùy ý vận chuyển hơn ngàn cân đồ vật. Mà đối với những cái kia nguyên thủy bộ lạc bên trong người mà nói, mấy tuổi lớn nhỏ hoa tử, nhấc lên hơn ngàn cân nặng vật nặng, cũng không phải một kiện cỡ nào kỳ quái quái sự. Ví dụ như viêm giác, hắn không đến 10 tuổi, lực lượng liền phá vạn cân rồi đơn giản chính là gia súc. Dưới loại tình huống này, tinh thần lực rời lên mấy trăm hơn ngàn cân đồ vật. Lại coi là cái gì cho nên, bọn hắn đối với tinh thần lực khai phát cùng vận dụng, liền trở nên có chút bại rồi. Mà theo vân bất lưu, những thứ này siêu cấp đám cử thú tu luyện công pháp. Cũng đều là một ít thượng cổ tu hành phương pháp. Cho nên đối với tinh thần lực vận dụng. Bọn chúng hẳn là sẽ không lạ lắm. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ công pháp tu hành. Là bọn hắn đời trước. Thông qua ít hợp thượng cổ tu hành phương pháp. Diễn sinh ra được thích hợp hắn hơn nhóm tu hành phương thức. Như thế. Những cái kia siêu cấp đám cử thú đâu vân bất lưu cảm thấy bọn chúng sở dĩ có thể đem hình thể tu luyện tới khổng lồ như vậy Hẳn là đã thức tỉnh chính mình huyết mạch Sau đó từ huyết mạch lực lượng bên trong biết được thế nào tu hành Lão cổ nói nó tu luyện là thượng cổ tu hành phương pháp Mà mặt khác siêu cấp cử thú thì không phải vậy Điểm ấy vân bất lưu là không quá tin tưởng Nhiều nhất chính là càn khôn vô cực công có thể tương đối lợi hại mà thôi an nhiên đã nói với hắn yêu thú truyền thừa đều dựa vào huyết mạch tới truyền thừa Là lấy Nhân loại truyền thừa có thể sẽ bị đoạn tuyệt Văn minh sẽ bị phá hủy Thế nhưng những cái kia siêu cấp đám cử thú truyền thừa lại sẽ không triệt để đoạn tuyệt Cũng sẽ không bị triệt để phá hủy Trừ phi Những người kia đem thế giới này toàn bộ sinh linh bao quát những giã thú kia Tất cả đều giết cái không còn một mảnh tình trạng Nếu không một ít lũ giã thú một khi đã thức tỉnh trong huyết mạch truyền thừa Liền có thể để bọn chúng đi lên không ngừng tiến hóa con đường này Cho nên Vân bất lưu có lý do tin tưởng Đầu này siêu cấp voi lớn Hẳn là thật nhanh treo Nếu không chính là đang câu cá Vân bất lưu không muốn cược Hắn không muốn trở thành đầu kia bị câu cá. Cho nên đối với siêu cấp voi lớn dò xét rồi một lúc sau. Liền lựa chọn rút lui. Bất quá hắn cũng không có đi thẳng về. Mà là lách qua đầu này siêu cấp voi lớn tại trên phiến chiến trường này tìm kiếm. Hắn mắt dĩ nhiên chính là cái kia gãy mất ngà voi cùng mũi voi rồi. Phiến chiến trường này rất lớn. Nếu như từ không trung nhìn xuống. Liền có thể nhìn ra được. Một đầu rộng chừng hơn 10 rằm Dài tới 4 500 dặm màu vàng đất dài vết Tại mảnh này trên đại thảo nguyên Cực kỳ rõ ràng phảng phất tựa như là tại một mặt rộng lớn lục sắc vải vẽ bên trên Vung rồi một bút màu vàng đất đồng dạng Cách này hai đầu siêu cấp cử thú Từ 4, 500 rằm bên ngoài Một đường đánh tới bên này Những giá thú khác cũng bị làm cho đến bên này trốn Một đường trốn Một đường nghiền ép, Sau đó liền tạo thành thú triều kém chút liền vọt tới tòa kia trên đại tuyết sơn đi tới. Nếu như bọn chúng thật sông lên núi tuyết lớn đoán chừng sẽ vọt tới hồ lớn vừa đi. Nếu là thật phát sinh loại sự tình này. Đoán chừng hắn loại những cái kia cây nông nghiệp. Đến đều bị những thứ này lũ giá thú trà đạp sạch sẽ. Vân bất lưu tinh thần lực thả ra ngoài. Tựa như một cái sơn. À. Sơn. dương quy quy à chiến trường chung quanh nếu không có một ít dã thú tới gần nhưng chỉ là nhìn một chút liền xoay người thoát đi trên chiến trường tựa hồ còn lưu lại một ít cử thú khí tức để cho tới gần nơi này lũ giá thú từng cay sợ mất mật hổ tử cũng là như thế tứ chi một mực tại phát run còn tốt tiểu mau cầu dần dần bình tĩnh xuống tới Mặc dù vẫn là rất cảnh giác nhìn xem bốn phía Nhưng ít ra không có tiếp tục túm đầu hắn phát Kỳ thật tiểu mao cầu bây giờ lá gan đắt so trước kia lớn hơn Ít nhất trước đó đụng phải đầu kia siêu cấp voi lớn thời điểm Nó không có xoay người bỏ chạy Chỉ là nhìn có chút cảnh giác mà thôi Đương nhiên cũng có thể là tiểu mao cầu cũng cảm giác được đầu kia siêu cấp voi lớn sắp không được Bất quá vân bất lưu không dám đi mạo hiểm mà thôi. Mà lại cũng không cần thiết bút lên loại này hiểm. Bọn hắn chậm rãi tìm kiếm. Sau nửa giờ, bọn hắn cuối cùng tại trong một mảnh phế tích. Hắn tìm được cái kia gáy mất. Hồn thân đắm chìm lấy máu tươi mũi voi. Mũi voi nhìn rất tráng kiện đường kính tối thiểu có vài mét, chiều dài càng là mười mấy mét. Đây là cái kia mũi to phía trước đầu Nếu như là phía sau đầu đoán chừng sẽ lại thêm to Vân bất lưu đi qua thử phía dưới Sau đó biểu thị Mẹ nó gánh không nổi từ một đoạn này Mũi voi không có bị đầu kia siêu cấp sư vương ăn hết Vân bất lưu liền dám đoán chắc Cái kia sư vương hẳn là tìm địa phương liếm láp vết thương đi tới Nếu như tại mảnh này đại thảo nguyên bên trên Vẫn tồn tại bên kia siêu cấp sư vương Như thế ai cũng không dám khẳng định Đầu kia thủ thương sư vương Có thể hay không bị thừa cơ xử lý Vân bất lưu nghĩ nghĩ Đem đoạn này mũi voi ném ở nơi này Tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm Hắn thấy Mũi voi chỉ có thể dùng để ăn Có lẽ cái này mũi voi trong thịt ẩm chứa cực kỳ phong phú năng lượng nhưng vẫn là không có cách nào cùng cái kia nửa cái ngà voi so sánh liền tìm tòi hơn nửa giờ bọn hắn liền đi tới hơn một trăm dặm cuối cùng tại một mảnh bùn đất bên trong tìm được một cái nghiêng cắm trên mặt đất cao cao đứng sừng sững lên răng gãy răng gãy nhìn tựa như một cái chỗ lớn dài đến mười mấy mét đường kính nhìn ra tại nửa mét trở lên vân bất lưu không biết đầu kia siêu cấp voi lớn cụ thể cao bao nhiêu Có thể từ một cây khác còn hoàn hảo ngà voi đến xem mà nói. Đoán chừng nó thân cao ít nhất tại 50 mét trở lên. Bởi vì thân cao khẳng định lại so với nó răng tới dài. Tại cái kia một nửa răng gãy phía trên hiện đầy kim sắc đường Vân nhìn cực kỳ hoa lệ cùng thần bí. Vân bất lưu nhảy dựng lên. Bắt lấy răng gãy đứt gãy. Đem cái kia răng gãy vặn ngã. Từ dựng thẳng lên trạng thái để xuống. Sau đó liền phát hiện có chất lỏng màu vàng từ đứt gãy ra chảy ra Hắn nhanh lên đem gãy ngắn đỡ dậy bởi vì cái kia có thể là kim cốt cốt tủy Vết cắt một nửa là vung vứt Rất có thể là bị sư vương móng vuốt vạch ra đến Một nửa khác mang theo mảnh vụn xương Hẳn là bị cắt một nửa sau đó Lần nữa đánh gãy Chỗ đứt gắn đầy rồi chất lỏng màu vàng cũng không biết là đã sớm dính vào Vẫn là vừa rồi không cẩn thận chảy ra. Theo lục đại bộ là các dũng sĩ nói. Kim cốt bên trong ẩm chứa kim sắc cốt tủy mới là bảo bối nhất đồ vật. Dùng dược nấu kim cốt. Kỳ thật chính là đem xương cốt hóa điệu. Đem đầu khớp xương kim tủy phóng suốt. Cái này ngà voi bên trong kim sắc cốt tủy đó chính là bảo bối nhất đồ vật. Không dùng nấu liền có thể trực tiếp uống.